Còn ở tại bên trong, vô pháp toàn bộ sân đều cho thuê, ta đi hỏi thời điểm, nhân ra nói nhiều nhất có thể cho thuê tam gian phòng. Phòng bếp là đáp ở sân một góc, phòng chủ nói chúng ta nếu là thuê phòng ở, phòng bếp cũng có thể cấp chúng ta xử, chỉ là nấu cơm thời gian khả năng muốn sai khai, bên trong gia kỹ năng gì đó cũng có thể mượn chúng ta xử, bất quá gia vị gì phải chúng ta chính mình chuẩn bị. Chu kế quốc đêm lúc ấy phòng chủ nói đều học một lần. Phòng ở ta cũng nhìn, thực không tồi, trong đó hai cái trong phòng có giường đất, trừ bỏ hai ta trụ, ngươi tưởng dưỡng cái gì cũng đủ dùng. Ngày mùa đông, gà vịt gì dưỡng ở bên ngoài không thể được. Ngươi cùng phòng chủ nói ta tưởng ở trong phòng dưỡng gà gì sao, nhân ra làm sao. Chú Tư Ninh hỏi, cái này đến trước tiên Vân An, đừng bọn họ dọn đi vào, tại đây sự chuyện đó, vậy phiền thoái. Đương nhiên hỏi, phòng chủ là cái quả phụ mang theo hai cái 10 tuổi tả hữu hài tử, đến là thực dễ nói chuyện, nói chỉ cần không đem phòng ở hủy đi là được. Chương 118 dọn đi. Trong thành công tắc cũng tìm hảo, chỗ ở cũng chứng thực, hiện tại kém chính là bọn họ tỷ đệ hai dọn đi qua. Có xác thực tin tức ngày hôm sau buổi sáng, nay tỷ đệ hai liền cùng nhau bận việc lên. Chu Tư Ninh ở nhà đóng gói hành lý, khác không lấy hành, nhưng là phô đệm chân là cần thiết muốn mang đi. Nàng ra tới mới biết được Nguyên lai like bên ngoài như vậy thiếu đông, người một nhà tưởng tích cóc đủ làm một giường hậu chăn đông đông, đứng đắn đến tích cóc mấy năm đâu. Nàng vừa tới thời điểm không mang quá dày quần áo, bên này mùa đông quá lãnh, nàng còn muốn đi ra ngoài làm việc, hơi mỏng áo đông căn bản không khiêng đông lạnh, cho nên nàng tới rồi bên này sau liền tưởng cho chính mình cùng nam chủ làm hai thân hậu áo đông. Kết quả nàng sau khi nghe ngóng, bên này mua đông cùng bố đều yêu cầu phiếu, bố cung tiêu xã tùy thời đều có bán. Đông lại là có phiếu đều không nhất định có thể mua được hút hàng hóa. Cung tiêu sáng một năm cũng là có thể tiến như vậy hai ba lần đông, nếu có thể đuổi kịp là có thể mua được, nếu không chính là cầm đông phiến cũng không chô nào bán đông. Không có đông bọn họ thì lệ hai cũng không thể đông lạnh à, không có biện pháp, Chu tư ninh chỉ có thể hủy đi một giường chăn, đem trong chăn đông như tới rồi áo đông, lúc này mới tính miễn cưỡng có thể ra cửa. Đến nỗi chăn đó là đã không có hiện tại hai người liền một người một cái đệm giường, Chu tư ninh còn hảo điểm, nàng chăn hơi chút đại điểm, ngủ thời điểm đem chăn hướng trên người một quyển, chăn cùng đệm giường liền đều có. Chính là nam chủ liền thảm, chăn bị hủy đi, cũng chỉ dư lại điều đệm giường, hắn thân mình còn quan buổi tối ngủ thời điểm, chỉ có thể đem đệm giường đương chăn cái ở trên người. Cũng may bên này ngủ đều là giường sưởi buổi tối ngủ trước đều sẽ đem giường đất thiêu nhiệt nhiệt, đến là đông lạnh không hắn đến nỗi nói vì cái gì muốn hủy đi nam chủ chăn, mà không phải hủy đi chu tư ninh chăn đâu. Nay thật đúng là không phải chú tư ninh lòng dạ hẹp hỏi, chủ yếu là nàng chăn cái nam đầu nhiều, bên trong đông đều kết thành nạnh khối, chính là hủy đi làm áo bông cũng không ấm áp. Mà nam chủ là chu rượu sâm bảo bối nhi tử, hắn ra tới mang đệm chăn đều là bảy thành tân, cho nên chỉ có thể hủy đi hắn. Chu tư ninh thông qua một việc này minh bạch trong nhà cái gì đáng giá nhất? Khác ném còn có thể lấy tiền mua trở về, nhưng là bông chính là lấy tiền cũng chưa chỗ nào bán, cho nên chuyển nhà liền tính là khác đều không cần, này hai điều đệm chăn cũng cần thiết lấy đi. Chu kê quốc tắc đi tìm vương nhị thúc đi, chuẩn bị nói với hắn một tiếng bọn họ tỉ đệ phải đi sự, rốt cuộc tới thời điểm là buôn nhân ra tới, không thể đi thời điểm không rên một tiếng A. Gì? Các ngươi phải đi. Vương nhị thuốc thực kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ nói đi là đi. Phía trước còn cảm thấy chu ra cái này đại nhi tử làm khá tốt đâu, sẽ làm việc có thể chịu khổ, lời nói còn không nhiều lắm, là cái hảo hậu sinh. Ấn, ta đại tỷ tại đây cũng không gì sống làm, ta một người dưỡng ra có chút khó khăn, liền nghĩ đổi cái địa phương nhìn xem, có lẽ ta đại tỷ cũng có thể tìm được có khả năng sống. chu kế quốc vẻ mặt hàm hậu nói, vương nhị thuốc thực lý giải hắn ý tưởng, lúc trước hắn cùng hắn tức phụ hai người cùng nhau làm việc. Kêu đầu nửa năm cũng chưa hoán quá mức Nhi tới, húng chi hiện tại liền Chu ra đại Nhi tử chính mình một người làm đâu, sắc thật khó khăn điểm. Vậy các ngươi tìm được công tác? Hiện tại nếu nói đi, phòng chừng là tìm được càng tốt công tác. Ta hôm qua đi trong thành, vừa lúc đụng tới nhân ra chiêu công, xem ta có một đống sức lực liền phải ta. Chu kế quốc nửa thật nửa giả nói. kia cũng là lâm thời công đi. Vương Nhị Thúc không nghĩ tới hắn vận khí tốt như vậy. Liền đi hai tranh trong thành, cư nhiên là có thể tìm được công tác, nói không hâm mộ đó là gặp người, bất quá hắn số tuổi không nhỏ, chỉ nghĩ an ổn sinh hoạt. ân lâm thời công, bất quá bên kia bao tăng cơm, ta suy nghĩ bên kia có thể tiết kiệm được ta chính mình đồ ăn, tiền lương chính là thiếu điểm cũng thích hợp. Chu kê quốc cục lốc cười, vương nhị thuốc tưởng tượng cũng đúng, nam nhân đồ ăn chính là đồ to, bên này nếu là tỉnh. Chính là tiền lương thiếu điểm cũng đủ này hai đứa nhỏ sống. Kêu hành, nếu các ngươi đều quyết định hảo, ta liền không nói nhiều gì, ta này liền đi theo lãnh đạo nói một tiếng đi. Bất quá thúc vẫn là nhắc nhở ngươi một câu, bên ngoài nhưng không thể so ta nông trường, nhiều người xấu đâu, các ngươi ở bên ngoài gì thời điểm đều đến lưu cái tâm nhãn. Nếu là gặp được gì khó khăn, liền trở về nói một tiếng, nhị thuốc tuy rằng không gì đại bản lĩnh, nhưng tổng có thể giúp đỡ ngươi ngấm lại biện pháp. Chu kê quốc một cái kính gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. con có, nếu là bên ngoài không được, ngươi liền ở trở về. Ta nông trường tuy rằng mệnh điểm, khai tiền lương thoạt nhìn thiếu, nhưng là lương thực khẳng định là có, an ổn a Nhị thúc ta đã biết, nếu là ta ở bên ngoài hôn không nổi nữa, khẳng định còn phải trở về cầu ngài. Chu kê quốc biết vương nhị thúc là hảo ý, đương nhiên hắn chuẩn bị đi liền không nghĩ lại trở về, bất quá lời nói lại không thể nói như vậy chết. Vì thế vương nhị thúc mang theo hắn đi tìm lãnh đạo, thuyết minh tình huống, nhân ra lãnh đạo cũng không khó xử, nói câu không dễ nghe lời nói, hiện tại nhất không thiếu chính là làm việc người, đi rồi một cái minh cái lập tức có người tới đem cái này thiếu bổ thượng. Cùng lãnh đạo bên kia chào hỏi qua sau, chu kê quốc liền vội vàng trả lại từ nông trường mượn tới đồ vật, tỉ như nói nổi chén gáo buồn, đây đều là đánh giấy lợ. Hai ngày sau, chu kê quốc tỷ đệ hai lại theo tới thời điểm giống nhau. Bao lớn bao nhỏ treo đầy người, ở vương nhị thuốc hai vợ chồng nhìn theo hạ, một bước một cái dấu chân đi ra năm một nông trường. Tới rồi trong thành chu kế quốc trước lãnh đại tỷ đi thuê nhà chỗ, đem đổ vật buông sau mang theo nàng dạo qua một vòng, xem như quen thuộc hoàn cảnh. Chu tư ninh trong ngoài đem tam gian phòng ở cùng bên ngoài sân đều dạo qua một vòng, trong lòng vẫn là thực vừa lòng, đương nhiên nếu là cái này tiểu viện không có người ngoài cùng nhau trụ vậy càng tốt. Đại tỷ Đây là tôn đại tẩu. Chu kê quốc cấp đại tỷ giới thiệu chủ nhà, tôn đại tẩu, đây là ta cùng ngươi nói ta đại tỷ về sau ta muốn đi làm, khả năng mấy ngày đều cũng chưa về một chuyến, ta đại tỷ liền phiền vãi ngươi giúp ta nhiều chiếu cố chiếu cố. Tôn đại tẩu có chút có quáp, đứng ở kia hơi hơi cung thân, hai tay trong người trước không ngừng lẫn nhau xoa động. Tôn đại tẩu hảo. Chu tư ninh nói chuyện công phu bất động thanh sắc đánh giá cái này tôn đại tẩu, thoạt nhìn thực giản dị. Liền hy vọng nàng không phải cái nhiều chuyện người là được. Hảo, hảo, ta không quá có thể nói, về sau có gì dùng đến ta địa phương, ngươi chỉ lo lên tiếng. Liền mấy câu nói đó công phu, tôn đại tẩu mặt liền hồng cùng đít khỉ dường như, xem ra nàng tính tình rất là thẹn thùng. Vậy cảm ơn tẩu tử. Chu tư ninh khách khi nói, kia ta đây liền không chậm trễ các ngươi, các ngươi chạy nhanh thu thập đi, ta phải đi nấu cơm. Trong chốc lát nhà ta hai hải tử phải trở về ăn cơm. Tôn Tẩu Tử đây là không lời nói tìm lời nói, nói xong liền chạy nhanh chạy lấy người. Ta nhìn cái này Tôn Đại Tẩu còn rất thật sự, ngươi cùng các nàng một nhà ba người ở tại này ta cũng có thể yên tâm điểm. chu Kế Quốc nói, Đại Tỷ Hoa Dung Nguyệt Bạo, chính mình một người ở tại bên ngoài hắn cũng không yên tâm. Ơn, chỉ cần nàng không phải việc nhiều người, ta sao mà đều được. Chú Tư Ninh thật sợ lại đụng tới một cái giống lý như thúy người như vậy, kia nàng nhưng không có ở nhà thời điểm hào tính tình. Đúng rồi, này tam gian phòng ở ngươi hoa bao nhiêu tiền? Mấy ngày hôm trước chỉ nói phòng ở như thế nào như thế nào, công tác như thế nào như thế nào, cư nhiên đã quên hỏi tiền thuê là nhiều ít. Nguyên bản là một tháng một gian phòng hai khối tiền, nhưng là ta lập tức liền thuê tam gian, tôn đại tẩu cấp tiện nghi một chút, một tháng tam gia nhà ở 5 đồng tiền. Trước 119 hướng về phía vụn than tới T. Này phòng ở nhưng không tiện nghi A Một tháng mới tránh 15 khối Này vẫn là không chậm trễ công dưới tình huống Quang thuê nhà này một khối liền hoa đi 1/3 Nếu không nói trong thành không phải người bình thường có thể đại địa phương Gì gì đều là tiền Tránh về điểm này căn bản là không đủ hoa Này giá cả còn xem như công đạo Ngươi không biết Ta phía trước tại đây phiến người nhà khu cũng nhìn mấy cái phòng ở Không, cái này đại không, cái này hảo, mỗi tháng cũng muốn hai khối tiền tiền thuê nhà đâu. Cùng cái này không sai biệt lắm, nhân ra đều phải tam đồng tiền. Cho nên nói tôn đại tẩu xem như thật sự người. Lại nói tôn đại tẩu cũng không dễ dàng, một người dưỡng hai đứa nhỏ, nếu không phải thật sự khó khăn, cũng không có khả năng chính mình ra tệ ở một gian trong phòng, đem dư lại đều thuê. Chu kế quốc ở thuê nhà trước cũng hỏi thăm một chút tôn đại tẩu người này. Nghe xong nhà nàng sự, cảm thấy nàng cũng rất đáng thương, bọn họ thuê nàng phòng ở, cũng coi như là giúp một phen nàng đi. A nhà nàng nam nhân đâu? Đúng vậy, từ tiến vào đến bây giờ, liền nhìn đến tôn đại tẩu một người, nàng còn tưởng rằng nàng nam nhân đi làm đi đâu, nghe đại bảo nói như vậy, khó đến này tôn đại tẩu là cái quả phụ. Nghe nói sớm 2 năm không có, vẫn là vì bảo hộ quốc gia tài sản không, cho nên đơn vị mới không đem phòng ở thu hồi đi. Làm các nàng nương Tam trụ lớn như vậy phòng ở, bên ngoài rất nhiều người đỏ mắt đâu. Chu kế quốc trầm rãi đem tôn đại tẩu ra sự nói cho đại tỷ nghe. Tôn đại tẩu nguyên bản chính là người nhà, từ nam nhân không có sau đơn vị vì chiếu cố nàng, cho nàng một cái lâm thời công cương vị. Chính là lúc ấy nhà nàng hài tử tiểu, lại không có lao nhân tại bên người, không có biện pháp, nàng chỉ có thể là biển chuyển từ chối đơn vị hào ý, ngày thường đi tiếp điểm hồ que diêm hộp thủ công sống làm. Thuận tiện ở nhà xem hải tử. Hải tử khi còn nhỏ còn hảo, chờ lớn yêu cầu đi học, nàng tránh chút tiền ấy liền rõ ràng không đủ dùng, này không để cho mới nghĩ đem dư thừa phòng ở thuê, tốt xấu mỗi tháng nhiều điểm tiền thu. Nhà nàng hai hải tử đều là nam hải. Không phải, một cái nam hải một cái nữ hải. Chu kê quốc nhìn đến quá tôn ra hai hải tử, đều rất có lệ phép rất hiểu chuyện. Ơn, như vậy xem ra, này tôn đại tẩu còn khá tốt ít nhất là cái đủ tư cách mâu thân. Vừa nghe còn có cái nữ Hải chú tư ninh lập tức đối tôn đại tẩu cảm quan hảo không ít, lúc này không trọng nam kinh nữ, tán răng cũng cùng nữ hài đi học mâu thân nàng cảm thấy đều đáng giá người kính nghệ. Cho nên ta nói nàng cũng không dễ dàng, về sau ngươi cùng nhân ra ở cùng một chỗ, lẫn nhau nhiều chiếu ứng chiếu ứng. Hành, ta đã biết, chú tư ninh cảm thấy này không phải gì đại sự, chỉ cần đối phương nhân phẩm không thành vấn đề. Nàng người này cũng phi thường hào ở chung. Buổi chiều, tôn đại tẩu vẫn luôn không có xuất hiện, Chu tư ninh cũng không thèm để ý, chỉ huy chu đại bảo thu thập nhà ở. Tam gian nhà ở phân phối từ nàng nói tính, nàng nghĩ nam chủ không thường ở nhà trụ cho nên nàng chính mình liền tuyển một cái lớn nhất đương phòng ngủ, một cái khác đại nàng chuẩn bị đương phòng làm việc, nhỏ nhất cái kia để lại cho nam chủ. chu kê quốc đến là không gì ý kiến, phòng trừng hắn về nhà cũng chính là nhìn xem đại tỷ. Ở một đêm liền đi, cho nên lớn nhỏ không gì khác biệt, lại nói liền tính là tiểu cũng so nông trường bên kia nhà ở đại, điều kiện cũng đã thực không tồi. Chú Tư Ninh đơn giản thu thập xong nhà ở sau liền bắt đầu nấu cơm, bọn họ buổi sáng từ nông trường ra tới, hiện tại đều buổi chiều còn không có ăn cơm chưa đâu. Không đương ra không biết tuổi gạo quý, bọn họ hiện tại chính mình đương ra, biết tiền hảo hoa không hảo kiếm, cho nên theo bản năng liền tiết kiệm rất nhiều. Ai cũng không nghĩ đi bên ngoài ăn, thà rằng bị đói cũng đến chờ có rảnh ở nhà chính mình làm. Bọn họ dọn lại đây thời điểm, đem nông trường dư lại một chút bắp mặt cùng khoai tây đều mang theo lại đây. Chu Tư Ninh cũng vô tâm tư làm gì, liền nấu một nồi bột ngô cháo, hồ bốn cái khoai tây, liền một lọ tử vương nhị thẩm cấp đại tương chính là một bữa cơm. Cơm nước xong sau Chu Kế Quốc liền ra cửa, không lớn một lát liền xách mấy cái túi trở về. Chú tư ninh mở ra vừa thấy liền vui vẻ, bên trong đều là lương thực, trừ bỏ bột ngông ngoại, cư nhiên còn có 10 cân tả hữu gạo, cùng với 2-3 cân bạch diện. Không đợi nàng hỏi gì đâu, chu kế quốc xoay người lại ra cửa, lần này hắn là trạng vạng mới trở về, đẩy một chiếc xe đẩy than đá. Đại tỷ, mau hỗ trợ giữa hàng, ta phải thừa dịp thiên không toán hắc, đem xe đẩy tay cho nhân ra đưa trở về. chu kế quốc hướng tới trong phòng thét to một tiếng. Kết quả không riêng gì Chu Tư Ninh Tử trong phòng ra tới, bên kia Tôn Đại Tẩu mang theo hai đứa nhỏ cũng ra tới. "Chú thúc, người đây là đến nào lộng nhiều như vậy than đá trở về a?" Đứng ở Tôn Đại Tẩu một bên nữ hài tử nhìn đến này, một chiếc xe đẩy than đá đôi mắt đều sáng, chạy nhanh chạy tới hỗ trợ giữa hàng. Kỳ thật hai người kém cũng liền 6 7 tuổi, bất quá Chu Kế Quốc quản nàng mẹ kêu Tẩu tử, đương nhiên nàng phải quản nhân ra kêu thúc. "Tiểu Hà ngươi đừng tượng thủ." Đừng đem ngươi quần áo làm dơ. Chu kê quốc nhận thức cái này tiểu nữ hài, lúc trước tới cùng tôn đại tẩu nói thuê nhà sự thời điểm nhìn đến quá, đối đứa nhỏ này ấn tượng rất là khắc sâu. Không sợ, làm dơ lại tẩy liền thành. Tiểu hà nói, đã bò lên trên xe đẩy tay, cầm lấy một cái tiểu sẻn bắt đầu hỗ trợ đi xuống tá than đá. Ca ngươi còn ngốc đứng làm gì, chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Nàng không riêng chính mình làm việc, còn tiếp đón nàng ca cũng tới làm việc. Nga. Tiểu Hà đại ca kêu tiểu hoa, liền so tiểu Hà lớn một tuổi, thoạt nhìn cùng Tôn đại tẩu có điểm giống, rất là nghe cái này muội muội, kêu một tiếng, hắn liền chạy nhanh cũng lại đây hỗ trợ. Không cần, không cần, các ngươi chạy nhanh trở về làm bài tập đi. Chu Kế quốc sao có thể làm hài tử hỗ trợ làm việc đâu? Không có việc gì, tác nghiệp ở kia lại chạy không được, chúng ta giúp ngươi làm song sống ở đi viết cũng giống nhau. Tiểu Hà mồm miệng rõ ràng nói. Trên tay động tác cũng rất là nhanh nhẹn. Chú Tư Ninh dương mắt nhìn nhìn cái này tiểu cô nương, tổng cảm thấy này tiểu cô nương có thể so tôn đại tẩu có tâm nhắn nhiều, lộng không hảo tôn ra là cái này tiểu nha đầu làm chủ đi. Chú Thúc, trong chốc lát đều tá xong rồi, trên xe dư lại vụn than các ngươi còn muốn sao? Nếu là từ bỏ có thể hay không cho ta, dù sao ngươi nếu là không quét tức trực tiếp còn xe cũng là lãng phí. Chỉ chốc lát sau. Tiểu Hà biên làm việc biên cùng chu kế quốc thương lượng. Nàng như vậy chủ động hỗ trợ, chính là hướng về phía nhân gia vụn thang tới. Trong thành bên này tuổi lửa rất ít, nhà ai tưởng đốn tuổi đến chính mình xe đẩy ra khỏi thành, đến mười mấy rằm ngoại trên núi chém. Người thành phố đại đa số người đều có công tác, thật sự là không có thời gian đi đốn tuổi. Liên tính là có thời gian, có xe đẩy tay nhân ra cũng ít, cho nên trong thành trên cơ bản thiêu đều là than đá. Tôn ra không ai có thể đi đốn tuổi, cho nên nhà nàng thiêu cũng là than đá, chỉ là nhà nàng điều kiện không tốt, mỗi lần mua than đá đều là tương đối. Bất quả nấu cơm nấu nước kia có như vậy hảo tính kế, nhà bọn họ thường xuyên là đầu tháng có không thiêu, cuối tháng buổi tối phải ai đông lạnh tiểu nha đầu là cái biết sinh sống người. Vừa thấy đến chu kế quốc kéo tới này một xe than đá liền nghị cho chính mình ra lộng điểm cắt bã, tốt xấu có thể làm mấy cái than nắm, có thể tích cóc điểm là một chút chương 120 đều phải đã quên là gì tư vị ha ha, người đến là biết sinh sống bất quá việc này chu thúc nhưng không làm chủ được nhà ta là ta đại tỷ đừng ra người đi theo ta đại tỷ thương lượng đi thôi chu kế Quốc đương nhiên nhìn ra tới này tiểu nha đầu không phải đèn cạn dầu cho nên cô y đem việc này chi cấp đại tỷ tiểu Hà cũng không sợ quay đầu liền đáng thương vô cùng nhìn chu tư Ninh gì cả Ngươi có thể đem dư lại không cần vụn than cho chúng ta ra sao, nhà ta tháng này mua than đá không nhiều lắm, phỏng trường tiêu không đến cuối tháng. Chú Tư Ninh bị nàng này một tiếng gì cả kêu nói thẳng chịu chịu, sao liền như vậy trói thai đâu. hay à, chỉ cần ngươi giúp ta đem này một xe than đá đều tá, những cái đó vụn than chính là ngươi thủ lao. Chú Tư Ninh trước nay đều không thích không làm mà hưởng, muốn từ nàng này lấy đi đồ vật, vậy cần thiết trả giá tương ứng lao động. Tiểu Hà được đến tin chính xác, làm việc liền càng thêm dốc sức. Nàng không riêng chính mình làm, còn tiếp đón nàng mẹ cùng nàng ca cùng nhau bận việc. Người nhiều làm việc chính là ngò, suốt một chiếc xe đẩy than đá, vài người không đến 20 phút liền đều cấp tá xuống dưới. Chú Tư Ninh làm cho bọn họ đem than đá chồng chất đến nàng nhà ở ngoại chân tường chỗ, cùng tôn ra than đá đôi cách đến thật xa, đây là nàng phòng ngửa chu đáo. Tôn ra đại tẩu nhìn qua là cái người thành thật. Nhưng là nhà nàng tiểu khuê nữ nhưng không giống như là cái đèn cạn dầu, vì sợ về sau hai nhà người bởi vì điểm gà ra tỏi mao sự phát sinh mâu thuẫn, vẫn là ở bắt đầu thời điểm liền phân giành mạch hảo. Tiểu Hà không để bụng những cái đó, đem trên xe than đá tá xong lúc sau, nàng liền tiếp đón nàng ca đem xe đẩy tay đẩy đến nhà nàng than đá đôi phía trước, sau đó cầm cái sẻn nhỏ cùng tiểu cái trổi, tỉ mỉ đem xe đẩy tay thượng tàn lưu vụn than đều cấp lộn xuống dưới. Chú kê quốc nhìn nàng như vậy trong lòng có chút không dễ chịu, đều nói con nhà nghèo sớm đừng ra, tôn ra cũng là thật sự điều kiện không tốt, lúc này mỗi bước hải tử không thể không đi theo đại nhân cùng nhau tính toán tỉ mỉ. Đại bảo, ngươi còn đứng làm gì, chạy nhanh đi đem xe cấp còn, ta còn không có ăn cơm đâu, ta hiện tại liền làm, phòng chứng ngươi trở về thời điểm là có thể ăn cơm. Chú tư ninh tâm có thể so nam chủ ngạnh nhiều, ở nàng ý tưởng. Làm việc lấy tiền phân phối theo lao động đây là thiên kinh địa nghĩa. A hành, ta đây liền đi. Chu kế quốc chưa nói khác, đẩy sạch xe xe liền đi ra sân. Tiểu hà đem được đến vụn than đều cẩn thận quét thành một đống, đè ở nhà mình than đá đôi phía dưới, liền sợ đột nhiên tới một trận gió, lại cho nàng thật vất vả tránh tới vụn than thổi đi. Gì cả, về sau ngươi có gì sống đã kêu ta a ta cùng ta ca đều nhưng sẽ làm việc. Nàng rất thích cái này tỉ tỉ, không giống bên ngoài những cái đó đại gia đại nương, rõ ràng nàng hỗ trợ làm việc nên là nàng lấy, kết quả bọn họ cuối cùng còn muốn lộ ra vẻ mặt bố thí biểu tình. Thật là, nhà nàng tuy rằng nghèo, nàng tuy rằng không cha, nhưng là nàng cũng là dựa vào chính mình sức lao động kiếm tiền, làm gì nhìn nàng còn muốn lộ ra như vậy ghê tẩm người tươi cười đâu. Nàng nhìn đến sau thực không cao hứng. "Hành, ta đây về sau có sống đã có thể tiêu ngươi." Chú tư ninh trong miệng đáp ứng, bất quá thật đúng là không nghĩ ra được, về sau chính mình có gì sống có thể làm cái này tiểu nha đầu làm. Đúng rồi, đêm nay có thể hay không mượn ta hai khối than nắm, ngày mai ta đánh xong trả lại ngươi tăng khối. Hành à, ta đây liền cho người cầm đi. Tiểu hà hai mắt sáng lên chạy tới lấy than nắm đi, nay ổn kiếm không bồi sinh ý nàng khẳng định là phải làm. Tôn đại tẩu xem chính mình khuê nữ đều phải rất tiền trong mắt đi, có chút ngượng ngủng. Đại mội tử, ngươi đừng nghe kia hài tử nói bựa, than nắm ngươi cầm đi dùng thì tốt rồi, không cần còn. Về sau đều phải ở tại dưới một mái hiên, ngầng đầu không thấy túi lâu thấy, nhân ra mượn điểm đồ vật liền đuổi theo hỏi ngươi gì thời điểm còn, còn nhiều ít, nhiều ngượng ngùng a Khó mà làm được, ta liền thích tiểu hà này đinh là đinh mộ khi mộ tính tỉnh nói tốt mượn, liền phải còn. Chủ tư ninh lực đĩnh tiểu hà, đây cũng là vì chính mình về sau phương tiện kia kìa cũng không cần sốt ruột, gì thời điểm có gì thời điểm còn là được, cũng không cần nhiều còn, có lấy hai khối lại đây là được. Tôn Đại Tẩu chính là cảm thấy quê nhà hàng xóm, không thể làm cho như vậy cương. Ha ha. Chu Tư Ninh cười hai tiếng, không nói nữa, bất quá đã tính toán hảo, về sau vẫn là cùng cái kia Tiểu Hà giao tiếp hảo. Nàng không thích chiếm người tiện nghi, càng không thích người khác chiếm nàng tiện nghi. Chờ Tiểu Hà cho nàng đem than nắm lấy tới sau. Nàng tiếp đón một tiếng sau liền vào nhà sách ra bao gạo, đi đến bên ngoài giản dị phòng bếp, chuẩn bị buổi tối vất làm cơm ăn. Nay ba tháng, bọn họ tỉ lệ hai là hạt gạo chưa chiếm à, nếu là lại không ăn chút mế, chỉ sợ đều phải đã quên gạo là gì tư vị. Nàng dùng chén từ bao gạo múc tràn đầy một chén ra tới, đào tới rồi buồn gỗ, nghĩ nghĩ lại múc nửa chén ra tới cùng phía trước mệ quẻ với nhau. Hai người đều thèm gạo, vẫn là nhiều làm điểm đi. Nếu không đều đến ăn tham ăn mạ ha. Nàng đầu tiên là múc điểm nước đem gạo sâm phao thượng, sau đó điểm khởi lò than tử, ở trong nồi đảo thượng tràn đầy một gáo thủy, chờ trong nồi nước nấu sôi lúc sau, đem tẩy tốt gạo đổ đi vào. Sau đó cầm cái muống đem đáy nồi trồng chất gạo mở ra. Bếp lò lửa đốt thực vượng, không lớn trong chốc lát trong nồi liền đù ngục cùng ngục mạo phao, mệ hương cũng theo hơi nước phiêu tán ở trong viện. Ca, người còn không có viết xong tác nghiệp đâu. Chạy nhanh cùng ta về phòng làm bài tập đi Tiểu Hà ngửi được mễ hương Nước miếng không tự rắc liền chảy ra Nàng sợ mất mặt Chạy nhanh bắt lấy đồng dạng thèm đại ca vào nhà đi Nấu trong chốc lát Chu Tư Ninh cầm cái muông múc ra mấy hạt gạo nhéo nhéo Xem có thể bóp nát Chạy nhanh đem trong nồi vớt ra tới Sau đó đem trong nồi nước cơm đảo tới rồi bên cạnh một cái buồn gỗ tử Một lần nữa ở trong nồi đảo thượng nước trong Chờ khai lúc sau Giá thượng nắp trâu Đem đựng đầy gạo chậu trực tiếp phóng tới nắp chậu thượng, sau đó đắp lên cái nắp, khống chế được phía dưới hỏa hậu, tiểu hỏa chưng cái thập phần 8 phần cơm thì tốt rồi. Chờ cơm hảo, nàng đem nồi cơm toàn bộ từ lò than tử mặt trên sách xuống dưới phóng tới trên mặt đất, sau đó đem bên cạnh một cái tiểu nồi sắt phóng tới bếp lò thượng. Tôn ra liền như vậy một cái lò than tử, cho nên chỉ có thể đem cơm làm tốt ở nấu ăn. Hôm nay là chuyển đến ngày đầu tiên. Nam chủ trừ bỏ lương thực liền mang về tới một túi khoai tây, cho nên hôm nay buổi tối đồ ăn cũng chỉ có khoai tây. Bất quá sinh hoạt là yêu cầu nghi thức cảm, Chu tư ninh cảm thấy hôm nay là cái không giống nhau nhật tử, cho nên không chuẩn bị làm ngày thường ăn khoai tây ti hoặc là khoai tây phiến. Nàng nghĩ nghĩ, đem khoai tây đánh ra, sau đó đem chúng nó cắt thành hơi chút hổ khoai tây phiến, đầu tiên là dùng nồi đem khoai tây lạc hai mặt khô vàng, sau đó thêm muối thêm một ớt. Lại hơi chút thêm một chút thủy, làm cái cải trang bản làm nồi khoai tây. Không du không gia vị, chỉ có thể như vậy tạm chấp nhận. Chờ chú Kế quốc trở về thời điểm, vừa lúc khoai tây ra nổi. Hai người ở chu tư ninh nhà ở chi nổi lên một khối tấm ván gỗ đương cái bàn, bưng bát cơm liền khai ăn. Đừng nhìn nấu cơm thời điểm lao lực, một cơm một đồ ăn dùng một giờ tả hữu, nhưng là ăn lên liền rất nhanh chóng, cũng chưa đến 10 phút. Cơm cùng khoai tây đều bị hai người ăn cái không còn một mảnh. Hô, đã lâu không ăn tốt như vậy. Chu kế quốc buông chén đua thời điểm nhịn không được cảm thán một câu. Đúng vậy, ăn 3 tháng bắp gốc dạng, hiện tại chính là làm ngươi gặm khoai lang, phòng chừng ngươi đều sẽ cảm thấy là mỹ vị. chương 121 hảo mượn hảo còn lại mượn không khó. Sáng sớm hôm sau, chu kế quốc ăn xong rồi cơm sáng liền đi đơn vị, hán cái này lâm thời công còn không thể chơi lại bài. Đều vài thiên tổng không thể vẫn luôn không đi làm đi. Chú kế quốc đi rồi, trong nhà những việc này liền đều là chu tư ninh. Nàng cầm chén đua xoát hảo phóng tới tại chỗ sau, liền đi trong phòng thay đổi thân phá siêu ý đi sau đó hướng tôn tẩu tử mượn đem sẻng, bắt đầu ở trong sân chính mình làm than nắm. Trong nhà tạm thời lương thực còn có điểm, nhưng là có thể nhóm lửa than tổ hông lại thiếu không có, ngày hôm qua mượn hai khối. Vừa lúc đêm qua ra hôm nay buổi sáng liền đều dùng xong rồi, nàng nếu là không làm điểm, hôm nay giữa trưa cơm đều ăn không được. Trực tiếp thiêu than đá quá lãng phí, nàng nhưng luyến tiếp. Đến nỗi lại mượn, nàng nhưng không tưởng, hảo mượn hảo còn lại mượn không khó, nàng đầu hai khối còn không có còn đâu, nào không biết xấu hổ lại lần nữa ha mồm A Ngươi phải làm than nắm à, ngươi chờ một lát, ta giúp ngươi cùng nhau lậu. Tôn đại tàu ở trong phòng liền xem nàng ở trong sân kéo ra tư thế, chạy nhanh đem trong tay sống vùng, chạy ra chuẩn bị hỗ trợ. Kỳ thật đánh than nắm này sống đều là nam nhân sống, nàng nam nhân không có không có biện pháp, chỉ có thể chính mình gắng gượng làm, tốt xấu có thể thiêu là được. Nha đầu này như vậy tuổi trẻ, nghe nói là từ nông thôn ra tới, cũng không biết phía trước đánh không đánh quá. Nàng là hào tâm, tưởng giúp đỡ làm một trận, tốt xấu hai người so một người cường không phải. Hơn nữa nàng cũng là đau lòng này đôi than đá, sợ nha đầu này sẽ không đánh than nắm, lại cấp đạp hư. Không cần, tôn đại tẩu ngươi đi vội chính ngươi đi, này sống ta một người là có thể làm. Chu Tư Ninh vẫn là tương đối hộ thực, làm nàng hỗ trợ tiểu hà kia nha đầu trở về còn không nhất định há mồm quản nàng muốn mấy khối than nắm làm thù lao đâu, nàng hiện tại cũng nghèo, vẫn là chính mình làm hảo. Không có việc gì, ta phụ một chút, ngươi cũng có thể làm nhanh lên. Tôn đại tẩu cho rằng nàng khách khí, vén tay háo liền chuẩn bị làm việc. Chủ tư ninh chạy nhanh đem sèn bông, đi qua đi hướng ra đuổi người, tẩu tử, ta nói chính là thật sự, không cùng ngươi khách khí, than nắm thứ này ta sẽ lộng, ngươi làm cho ta tương không chúng, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Tôn đại tẩu không nghĩ tới nàng như vậy không khách khí, trên mặt có chút ngượng ngùng bất quá cũng không ở kiên trì, kêu hành, ta liền ở trong phòng A. Yêu cầu phụ một chút thời điểm ngươi liền tiêu ta. Hành, ta đã biết. Đem tôn đại tẩu đuổi đi đi rồi, chú tư ninh lúc này mới cầm lấy sẻng tiếp tục làm việc. Nàng vừa mới không lừa gạt tôn đại tẩu, nàng là thật sẽ làm than nắm, bất quá cũng là tân học, từ nam chủ tay cầm tay dạy học. Nàng người này khác không được, học tập đặc nghiêm túc, này không để cho học sau trò giỏi hơn thầy so nam chủ làm than nắm còn hào thiêu. Cho nên nam chủ buổi sáng lúc này mới thực yên tâm đi rồi, đem đánh than nắm này một gian khổ nhiệm vụ liền toàn ném cho nàng. Chủ tư ninh liền chiếu nam chủ giáo phương pháp, đem than đá tầm ướt gõ thoái, sau đó hôn hợp nhất định tỷ lệ đất sét tiếp theo thượng thủ cầm công cụ làm thành than tổ hong hình dạng, từng hàng bãi ở cửa sổ phía dưới. Vẫn luôn làm đến giữa trưa, nàng mới đem này một đống than đá khối đều làm thành than tổ hong, nàng đại khái đếm hạ không sai biệt lắm, có hơn 200 khối, phòng trừng đủ nàng thiêu hơn một tháng. Làm xong than tổ hỏng, nàng là vừa mệt vừa đói, chính là còn không thể nấu cơm, bởi vì muốn cùng tôn đại tẩu sai khai nấu cơm thời gian, nhân ra hai đứa nhỏ giữa chưa tan học trở về muốn ăn cơm, cho nên nàng chỉ có thể chờ đến nhân ra làm xong mới có thể đi làm. Nam ở trên giường đất, Chu Tư Ninh trong lòng tính kế còn phải cho trong nhà thêm điểm gì, nàng biên vô về bụng biên suy nghĩ. Cần thiết làm nam chủ nghị cách cho nàng lộng cái lò than tử trở về. Đến lúc đó nàng muốn làm cơm nấu cơm, tưởng nấu nước nấu nước, lại không cần chịu đói. Tiểu hà giữa chưa tan học trở về liền hướng ra chạy, vào sân nhìn đến bên kia chân tường bày một loạt than tổ họng. Nàng liền vui vẻ, bất quá không thấy được cái kia gì cả, nàng cố ý vào nhà hỏi nàng mẹ. Ngươi gì cả buổi sáng làm sáng sớm thượng sống, phòng trưng là mệt mỏi, ở trong phòng nghỉ ngơi đâu? Ngươi nhưng đừng đi quấy giày nhân ra. Tôn Đại Tẩu nói. Mẹ, ngươi không giúp đỡ nhân ra làm A. Tiểu Hà hỏi đến, lấy nàng mẹ nó tính cách, khẳng định không thể mắt nhìn. Ta đến là tưởng hỗ trợ tới, bất quá nhân ra không muốn phiền tối ta, ta liền như vậy nhìn sáng sớm thượng. Nàng nói trong lòng còn có điểm không dễ chịu, kia khuê nữ này sáng sớm thượng nhưng đủ vất vả. Nga, mẹ ngươi nấu cơm sao, ta đều nói bụng, chạy nhanh nấu cơm đi. Tiểu Hà chỉ trước mắt châu, đem nàng mẹ chi đi rồi, sau đó nàng khẽ sờ sờ đi tìm người. Gì cả, gì cả, người ở nhà sao? Ở đâu, vào đi. Đều ở cửa sổ phía dưới hô, Chu tư ninh chính là người chết cũng đến cho nàng kêu sống A. Hắc hắc, ta liền không đi vào, chính là xem gì cả đánh như vậy nhiều than tổ hóng, lại đây nhìn xem, có gì ta có thể hỗ trợ. Tiểu Hà đẩy cửa ra không hướng bên trong đi. Đứng ở cửa cười hì hì, nàng lời này nói, nhân ra đều làm xong rồi, ngươi hỏi lại có thể hay không hỗ trợ, có phải hay không có điểm quá giả. Chu Tư Ninh sao có thể không biết nàng ý đồ đến, ta đều làm xong rồi, không gì làm ngươi hỗ trợ. Vừa lúc ta còn muốn tìm ngươi đi trả lại ngươi than tổ hóng đâu, này liền cho ngươi dọn đi. Nàng nói liền phải hạ dương đất. Ngày hôm qua mượn than đá thời điểm là người ta cho nàng dọn lại đây. Hiện tại còn tổng không hảo còn làm người chính mình lấy, cho nên nàng chuẩn bị tự mình xuống đất, cho nàng đem tam khối than tổ hong dọn về đi. Không cần, không cần, gì cả ngươi nằm đi, ta mẹ nói, ngươi này sáng sớm thượng cũng chưa nhàng dối, khẳng định mệt mỏi. Kia than đá ta chính mình dọn là được, ngươi không cần động. Tiểu Hà thực biết làm việc, ta đây liền đi ra ngoài dọn tam khối. Đây là lại lần nữa xác nhận một chút. Ơn, ngày hôm qua nói tốt. Mượn ngươi hai khối, hôm nay trả lại ngươi tam khối, ta liền không cùng ngươi khách khí, tiểu hà chính ngươi nhìn chúng nào khối dọn nào khối đi. Chu Tư Ninh nói chuyện công phu lại đem chân lùi về trên giường đất trong ổ chan, tuy rằng đã đầu xuân, nhưng là bên ngoài thời tiết vẫn như cũ thực lãnh. Trong phòng sửa ấm công cụ liền một cái giường đất, vừa mới nàng vào nhà mới vừa điểm một cái than nắm thả đi vào, hiện tại nóng hổi khí còn không có đi lên đâu. Ai, được rồi. Tiểu Hà lớn tiếng đáp ứng rồi một tiếng, liền vui sướng chạy đi rồi, còn không quên thuận tiện giữ cửa cấp gì cả đóng lại. Chu Tư Ninh nhìn đóng lại môn, ngay bên ngoài Tiểu Hà cùng nàng ca thương lượng muốn dọn nào khối than tổ ong nàng xúc trong hồ chăn, cảm thụ được dưới thân một chút trở nên ấm áp, sau đó đôi mắt một bế liền mơ hồ chứ. Chờ nàng tỉnh ngủ thời điểm, bên ngoài thiên đã mênh mông đen. Nàng một giấc này cư nhiên ngủ một buổi trưa, chạy nhanh xuyên giày xuống đất. Đẩy cửa ra đi ra ngoài, Tiểu Hà cùng Tiểu Hoa đã tan học về nhà, đang ở trong phòng đốt đèn làm bài tập đâu. Di cả ngươi ngủ một buổi trưa, đói bụng đi, nhà ta đã cơm nước xong, ngươi chạy nhanh đi nấu cơm ăn đi. Tiểu Hà xem đối diện gì cả đi ra, chạy nhanh chào hỏi. Ai, tốt. Chu Tư Ninh cũng không vô nghĩa, xoay người hồi chính mình phòng, lại múc một chén mẹ chuẩn bị nấu cơm. Kỳ thật nàng cũng thuộc về sẽ không sinh hoạt cái loại này người. Làm không tới hiện tại phụ nữ gì đều phải tồn lên sự, liền thỉ như nói hiện tại nàng trong tay có bắp mặt cùng gạo, kêu nàng khẳng định ăn trước gạo, bắp mặt chỉ có thể là trung gian thay đổi khẩu vị lương thực, thẳng đến đem gạo ăn xong, nàng không có lựa chọn nào khác, mới có thể đi ăn bắp mặt. Nay cùng lập tức phụ nữ trước khổ sau ngọt hành sự tác phong là một chút đều không giống nhau. chương 122 đều thiếu gì người cùng ta nói. Vào lúc ban đêm thiên đều đã chập trọng. Chu kế quốc mới hỏi ra, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không trở lại đâu. Chu tư ninh nhìn đến hắn vào nhà còn rất kinh ngạc, thật cho rằng hắn hôm nay không thể trở về đâu, rốt cuộc mới vừa đi làm ngày đầu tiên, sao cũng đến ở kia làm mấy ngày ở trở về nhìn xem à. Chu kế quốc cũng không nghĩ trở về, nhưng là ở công trường thượng làm việc, trong lòng tổng nhớ thương đại thì ở nhà có phải hay không có gì chính mình làm không được, này không được ban liền hướng ra chạy. Ngươi không ăn cơm đâu đi, ta đi nấu cơm cho ngươi. Chu Tư Ninh nói liền phải xuyên giày xuống đất, nàng hôm nay liền làm chính mình cơm, một đốn đều ăn xong rồi, gì cũng chưa thừa Không cần, ta ở đơn vị ăn xong rồi mới trở về. chu Kê Quốc cũng là cái biết sinh sống hài tử, đơn vị cơm tháng sau có thể còn về nhà ăn đại tỷ đồ ăn đâu. Bất quá chính là đơn vị cơm tập thể không sao ăn ngon, cùng đại tỷ làm thật vô pháp so, bất quá cũng may chính là lượng đại quả no. Ra đây cho người nấu chút nước uống. Chu Tư Ninh hạ dường đất sau, liền đi bên ngoài phòng bếp điểm bếp lò, sau đó đem ấm nước đặt tại mặt trên. Bên này khác còn hảo, chính là chính mình không cái bếp lò là thật không có phương tiện. Nàng nhân cơ hội nói với hắn nói không tiện chỗ, nấu cơm sớm muộn gì không nói, uống khẩu nước gấm đều đến hiện thiêu, quá lãng phí. chu kế quốc sao có thể không rõ đại tỉa y tứ. Kêu nhà ta liền chính mình lộng cái lò than tử tới, ta xem còn phải mua cái bình thủy. Người kêu công tác thế nào, đi là làm gì? Vất vả không vất vả? Ổn không ổn định, có thể hay không làm thời gian trường A? Chu Tư Ninh một bên nhìn hỏa một bên hỏi. Khá tốt, chính là ở công trường cho người ta đánh tạm, vất vả khẳng định là vất vả, nhưng là so ở nông trường hiếu thắng. Chu Kê Quốc không cùng đại tỷ nói đi làm gì, chính là sợ đại tỷ đau lòng. Hắn một cái mới vừa đi lâm thời công, đi công trường có thể làm gì? Chính là làm cho người ta dọn gạch vận thổ này đó thể lực xung bái. Bất quá cũng may bên này chính là dọn gạch cũng là hai người đảo tới, một cái đem gạch dọn đến xe cút kích thượng, một cái đem xe đẩy đến công trường đi lên, hai người làm một lát liền đổi một đổi, so nông trường liên tiếp kén cái Quốc cường. Ta nghe nhân viên tạp vụ nói, cái này công trình đại khái đến làm đến sang năm mùa hè. Nói cách khác ăn ít nhất ở sang năm mùa hè phía trước đều có thể tại đây đi làm, xem như tương đối ổn định. Như vậy a, kia nhà ta muốn đẩy làm đồ vật như nhiều. Chu Tư Ninh ở trong lòng cân nhắc một lần, ta ít nhất muốn ở bên này trụ một năm đâu, nồi chén gáo buồn gì vẫn là đặt mua một bộ đi, nếu không tổng như vậy cùng người cùng nhau hỗn dùng, không vệ sinh không nói, cũng phiền thoái, ăn cơm đều không thể đúng giờ ăn. Ăn, mặc, ở, đi lại. Quần áo tuy rằng phá điểm mong điểm, nhưng là hiện tại đầu xuân, vẫn là có thể đối phó xuyên. Đến mùa đông còn có vài tháng đâu, nàng có thể chậm rãi cân nhắc. chu cũng có thể, tam gian phòng ở nhưng kính nàng trụ. Hành liên không cần, mới vừa dàn xếp xuống dưới, chỉ cần nam chủ không rời đi, nàng khẳng định cũng đến tại đây hoa. Cho nên cuối cùng liền dư lại ăn yêu cầu giải quyết. Lương thực gì trong nhà còn có, ít nhất ăn gần tháng là đủ rồi. Chính là này nấu cơm ra kỹ năng thật sự là không tiện tay. ân cái này ta nghĩ cách. Chu kế quốc lập mã đáp ứng xuống dưới. Trên người của ngươi tiền còn đủ dùng sao? Ta này còn có điểm chu tư ninh có như vậy một chút ngượng ngùng, tổng như vậy tạp an nam chủ có phải hay không không tốt lắm? Không cần, ta còn có tiền, chờ ta dùng xong rồi, khẳng định không thể cùng ngươi khách khí. Chu kế quốc sao có thể muốn đại tỷ tiền? Nàng tránh chút tiền ấy là thật không dễ dàng, thức khuya dậy sớm chịu khổ bị liên lụy, này dọc theo đường đi cũng hoa không ít, vẫn là cho nàng chở chút áp đâu tiền đi. Kêu hành đi, chờ về sau tỉ tránh tiền liền tiếp viện ngươi. Chú Tư Ninh nghe hắn nói như vậy cũng liền không cùng hắn khách khí. Ngươi chuẩn bị làm điểm gì? Dưỡng gà dưỡng vịt. chu kế quốc tò mò hỏi. Chưa nghĩ ra đâu. Chu Tư Ninh còn không có không suy xét này đó, ra đến trước giàn xếp hảo thu thập nhanh nhẹn nàng mới có thể đảo ra không tới khai triển sự nghiệp A bất quá ta khác không được, liền sẽ dưỡng điểm gà vịt gì, phòng trừng cuối cùng vẫn là làm cái này. kia cũng khá tốt, đến lúc đó gà vịt nuôi lớn, chính là bán không ra đi, ta chính mình ăn cũng không mệt. Chu kê quốc cảm thấy dưỡng mấy chỉ gà vịt cũng không mệt, đại tỷ tưởng dưỡng liền đi dưỡng. Không trông cậy vào có thể kiếm mấy cái, đến lúc đó cho bọn hắn tỷ đệ hai bổ bổ thân mình cũng là tốt. Lại có hiện tại dân chúng dưỡng nhiều ít gà vịt gì cũng không ai quản, chờ lại quá cái 3-4 năm, chính là đại tỷ tưởng nhiều dưỡng quốc gia đều không cho. Chu Tư Ninh tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng còn không có bắt đầu dưỡng đâu, hắn liền nói bán không ra đi sự, sao liền như vậy sẽ không nói đâu. Ngươi yên tâm, ngươi tỷ khác năng lực không có, dưỡng gà vịt gì ta còn không có phục quá ai đâu, đến lúc đó gà ai trứng a gì, ngươi muốn ăn nhiều ít tỷ đều cung phục ngươi. Nàng phát hạ lời nói hùng hồn. Hắc hắc hắc, kêu cảm tinh hảo. Chu kế quốc hắc hắc cười ngây nô. Lúc này thủy cũng khai, Chu kê quốc rôi tay trước một bước đem ấm nước sách lên, sau đó đi theo đại tỷ cùng nhau trở về trong phòng. Ta xem ấm nước cũng lộng một cái, nếu không ngươi nấu nước phải dùng nồi, kia nhưng lao lực. Hắn điên điên trong tay ấm nước nói thầm vài câu. Lúc này ấm nước nồi sắc gì, tốn chút tiền ngấm lại biện pháp vẫn là có thể lộng tới. Chờ thêm 2 năm kia chính là có tiền đều mua không được a cho nên hắn chuẩn bị thừa dịp hiện tại đỉnh đầu dư giả, đem này đó ra kỹ năng đều lộn toàn, về sau chính là chuyển nhà, hắn cũng đem này đó mang theo đi, không mệt. Chu Tư Ninh không lên tiếng, mặc kệ nam chủ cho nàng lộng trở về gì, nàng đều không chê trăng. Nàng lấy ra nam chủ chuyên trúc đại hảo ca trắng men, ý bảo hắn đổ nước. chu kế quốc ngồi xuống uống lên khẩu nước sôi, lúc này mới nói. Ta hôm nay trở về là tưởng nói cho ngươi, bên này trong thành tuy rằng không có chợ, nhưng là ra khỏi thành, hướng đông đi đại khái mười mấy giảm đường, có cái cây đất thôn, bên kia mỗi phủ bốn đều có cái chợ. Nghe nói nơi đó có bán lương thực cùng đồ ăn làm gì. Hậu thiên chính là 24 mươi tư hảo, nếu không hai ta cùng nhau đi xem một chút. Trong nhà lương thực không nhiều lắm, rau dưa cũng chỉ có mấy cái khoai tây, trường kỳ như vậy ăn khẳng định là không được. Hắn lúc này mới sốt ruột hoảng hốt về nhà tưởng cùng đại tỷ nói chuyện này. Chú Tư Ninh nghe xong đôi mắt đều sáng, ngươi có rảnh sao? Đơn vị có thể xin nghỉ. Hậu thiên là chú thiên, chúng ta đơn vị mỗi tuần thiên đều nghỉ. chu kế quốc nhắc nhở, nông trường là cả năm vô hưu, bên này là chính quy đơn vị, mỗi phùng cuối tuần đều có một ngày kỳ nghỉ, đây là khác biệt. Tiếp hành, chúng ta đi dạo một dạo. Chú Tư Ninh đánh nhịp quyết định. Hành! Đến lúc đó ta nghĩ cách nhìn xem có thể hay không mượn tới một chiếc xe đạp, nếu không mười mấy giảm đường, đi cũng đến hảo một thời gian. Lại nói ta nếu là mua đồ vật cũng không hảo trở về lấy. Hắn hiện tại trong lòng liền bắt đầu cân nhắc khởi ngày mai nên làm sự. Ngày hôm sau buổi tối, chu kế quốc lại trở về nhà, lần này không phải tay không trở về, hắn kỵ trở về một chiếc nhị bát xe đạp, xe mặt sau còn cột lấy một cái không mới không cũ lò than tử. Chú Tư Ninh cũng không chê, đem bếp lò đoàn đoàn chính chính bãi ở chính mình trong phòng, cái này phương tiện Nàng về sau sớm muộn gì không cần đi bên ngoài lộ thiên phòng bếp nấu cơm, phải biết rằng hiện tại thời tiết sớm muộn gì đều thực lạnh, nàng mỗi lần đi làm một lần cơm trên người đều bị đông lạnh tấu đến bây giờ còn không có cảm bạo, kia chỉ có thể thuyết minh nàng thân thể hảo. Ở trong phòng điểm bếp lò, ngươi nhớ rõ mở cửa sổ A, thứ này nếu là thiêu đốt không đầy đủ, Sẽ sinh ra các quân mò nổ xịp Người nghe nhiều sẽ trúng độc Chương 123 đều là cái này giới Chú Thúc Ngươi từ đâu ra xe đạp A Không phải là ngươi mua đi Tiểu Hà từ chu kế quốc trở về Thời điểm liền theo dõi hắn Sai, phải nói theo dõi hắn xe đạp Bọn họ vào nhà đi sau Nàng liền vây quanh ngừng ở trong viện xe đạp Chuyển động, từ ánh mắt của nàng chung liền đủ khả năng nhìn ra Nàng đối xe đạp thích cùng khát vọng Không phải Ta nhưng không có như vậy nhiều tiền mua xe đạp, này xe là ta tử đồng sự kêu mượn. Này không phải nghĩ minh cái là cuối tuần, chuẩn bị mang người gì cả đi cây đức thôn học chợ sao. Chu kế quốc hảo tính tình giải thích một câu. Muốn nói hắn hôm nay vận khí cũng không tồi, đi công trường sau hắn liền bắt đầu giải sao ai có xe đạp. Kỳ thật hắn mới vừa đi 2 ngày, ở công trường nhận thức người thật không nhiều lắm, hơn nữa có thể có xe đạp kỵ giống nhau cũng đều là chính thức công. Hắn này lâm thời công thật đúng là cùng nhân gia đáp không thượng lời nói. Bất quá ai làm hắn vận khí tốt đâu, công trưởng thượng không có công nhân có xe đạp, không phải còn có lãnh đạo sao. Hôm nay cái kia đã từng bị chu kế quốc trợ giúp quá lãnh đạo vừa lúc lại đây bên này có việc, thuận tiện liền tới xem hắn ở bên này thích hứng như thế nào, mà vừa vận tốt nhân gia cưới đài xe đạp. Chu kế quốc đã không phải lúc trước chu kế quốc, nhìn đến lãnh đạo mặt đỏ không dám nói lời nào gì đó kia đều là đời trước chuyện này. Đời này hắn thật vất vả nhìn đến một cái cưới xe đạp nhận thức người, nhưng không phải đến dán lên đi sao. Liên như vậy hắn không riêng mượn tới rồi xe đạp, thuận tiện còn đem lò than tử sự cấp giải quyết. Nhân ra lãnh đạo ra vừa vặn tốt lộng cái tân bếp lò, cũ bếp lò còn không có tới kịp xử lý đâu, nay bất chính hảo liền giải quyết chu kế quốc nan đề. Cho nên hắn hôm nay trở về thời điểm mới có thể cưới xe đạp, Mặt sau còn trở một cái làm người hâm mộ lò than tử. A, các người muốn đi họp chợ A. Tiểu hà ngữ khí tràn đầy đều là hâm mộ. Tiểu hài tử ai không thích náo nhiệt, nhưng là nàng lớn như vậy, nàng mẹ mang nàng cùng nàng ca đi họp chợ số lần đều là hữu hạ. Chư bỏ đường xá xa cái này lý do ở ngoài, cũng là trong nhà không có tiền, đi sợ bọn họ muốn này muốn nọ, cho nên nàng mẹ dứt khoát liền không đi họp trợ. Đúng vậy, trong nhà thiếu đồ vật nhiều. Thừa dịp có tập đi đi dạo. Chu kê quốc đương nhiên nhìn ra đứa nhỏ này cũng muốn đi, chính là xe đạp liền một chiếc, hắn còn muốn mang theo đại tỷ, thật sự là không địa phương mang theo nàng. Tiểu Hà, làm gì đâu, chạy nhanh vào nhà giúp ta cái bộ Lúc này, tôn đại tẩu ở trong phòng tiêu nàng. Ai, ta đây liền tới. Tiểu Hà đáp ứng rồi một tiếng, quay đầu có chút không tha nhìn mắt trong viện xe đạp, nhỏ giọng nói nói, một ngày nào đó. Ta cũng muốn mua một chiếc xe đạp. Xem ra đứa nhỏ này đối xe đạp rất là chấp nhất ta. Chu kế quốc lắc lắc đầu, đem xe đạp đẩy đến trong phòng, lúc này mới đóng cửa lại ngủ đi lạp. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Tư Ninh sớm liền lên nấu cơm. Tôn đại tẩu phòng trừng cũng từ nhỏ hà trong miệng biết này tỷ đệ hai hôm nay chuẩn bị đi học trợ, cho nên cô ý nhường Chu Tư Ninh, không có như vậy dậy sớm tới nấu cơm. Chu Tư Ninh tuy rằng đã có lò than tử, Nhưng là nồi lại một cái đều không có, cho nên vẫn là đến mượn tôn ra phòng bếp. Nàng vì bất việc làm một nồi bánh canh, hai người nhanh chóng ăn xong, xách theo túi cươi xe đạp liền xuất phát. Được rồi, đừng nhìn, nên làm gì làm gì đi. Tôn đại tẩu ra khỏi phòng thời điểm, liền nhìn đến chính mình tiểu khuê nữ ở phía sau đáng thương vô cùng nhìn chu ra huynh muội rời đi bóng dáng. Nàng thở dài, bất đắc dĩ thúc giục một tiếng. Ai, ta đã biết. Tiểu hàng ngoài miệng đáp ứng, đôi mắt lại không bỏ được rời đi, mẹ, nhà ta gì thời điểm có thể mua một đài xe đạp A, ta ba đều đáp ứng ta, về sau muốn cười xe mang ta đi ra ngoài chơi, ta muốn đi nào liền mang ta đi nào. Tôn đại tẩu nghe xong nàng lời nói, một cái không nhịn xuống khóc lên tiếng tới. Trên đường, chú tư ninh hưng phấn cái miệng nhỏ vẫn luôn liền không đinh quá, nàng xuyên qua lại đây thời gian dài như vậy, này vẫn là lần đầu tiên chính đại quang minh đi họp chợ đâu. Nguyên lai like ở nhà thời điểm, tuy rằng tập rất gần, nhưng là sợ đụng tới người quen, cho nên đều là tập hợp và phân tán nàng mới khẽ sờ đi chấn trên, nghiêm túc lại nói tiếp, này thật là nàng lần đầu tiên học trợ. Chúng ta đi xem có hay không cái gì rau dưa, trong nhà còn còn mấy cái khoe tây, cũng ăn không hết mấy đốn, lại nói cũng không thể tổng ăn khoai tây à. Ấn, phòng trừng có thể có củ cải cùng cải trang bán. Chu kế quốc ở phía trước đáp ứng. Đúng vậy. Mặc kệ cái gì, ta đều mua điểm, đồ ăn đến thay đổi ăn, thân thể mới có thể hảo. Chu tư ninh tán đồng gật gật đầu, hảo có gạo và mì gì đó, trong nhà dư lại cũng không nhiều lắm, nếu là nhìn đến cũng đến mua điểm. Đúng rồi còn có đồ ăn làm. Mâm cũng đến mua bốn cái, chén không thể quăng mua hai cái, vạn nhất nhà ta tới cá nhân gì, tổng không thể làm nhân ra lấy nổi ăn cơm đi. Nàng lại nhảy ở phía sau tòa nhắc mãi trong nhà đều thiếu gì. Đi tập thượng hẳn là mua gì mua gì. Chu kế quốc ở phía trước nỗ lực đặng xe, còn phải bất thời giờ hừ ha đáp ứng vài tiếng, bất quá đại tỷ nói những cái đó hắn đều dụng tâm ghi tạc trong lòng. Bởi vì lộ không thân, mười mấy lộ trình, chu kế quốc cười hơn 40 phút, bất quá cuối cùng vẫn là tìm được rồi địa phương. Hắn làm đại tỷ xuống dưới, ở ven đường chờ hắn, hắn tác đẩy xe đạp tìm địa phương tồn đi. Xe đạp ở ngay lúc này liền tương đương với đời sau bảo mã, bị em đút, liền như vậy đặt ở bên ngoài hắn nhưng không yên tâm, vẫn là tìm cái cửa hàng gì gửi lại một chút hảo. Chu Tư Ninh đứng ở ven đường thân cổ hướng bên trong xem, đừng nói, cái này thôn nhỏ trợ thật đúng là náo nhiệt. Hai bên đường đều là khiêng đòn gánh hoặc là bãi cái cái sọt dân chúng, đây là mọi người đều đem chính mình ra dư thừa đồ vật lấy tới đổi tiền hoặc là đổi vật. Đi thôi. Ta vào bên trong đi xem một chút. Chu kế quốc chạy vội lại đây, tiếp nhận đại tỷ trong tay bao tải, liền lánh người hướng bên trong thế Trong chốc lát ta tận lực cùng nhau đi, nếu là vạn nhất đi rời ra, liền ở vừa mới dừng xe cái kia đại thụ hạ đẳng, nhớ kỹ sao. Chu kế quốc ở phía trước vừa đi vừa công đạo, bên này người nhiều, rất có thể một cái không chú ý liền tách ra, cho nên đến trước tiên đính hảo hội hợp địa điểm. Hành, ta đã biết, Trụ Tư Ninh vội vàng xem hai bên đường tiểu thương nhóm đều bán chính là cái gì, đáp ứng có chút thất thần. Chu Kê Quốc cũng không rảnh lo nói đại tỷ vài câu, bởi vì hắn nhìn đến bán cải trắng quay hàng. "Thúc, ngươi này cải trắng sao bán a?" Chu Kê Quốc chen qua đi hỏi giá cả, hiện tại cải trắng đều là chứa đựng, bên ngoài lá cây có chút đều lạ. "Hai bao tiền một viên, ngươi nếu là mua nhiều, một khối tiền ta cho ngươi 6 viên." Lão nông ngồi xổm xọt bên cạnh Trước mặt hắn tổng cộng có hai cái soạn, một cái bên trong đại khái thả 5-6 viên cải trắng. Như vậy quý A, Chu Tư Ninh cũng tế tiến vào Lúc trước ở quê quán thời điểm Chu ra cũng loại cải trắng, trong nhà trừ bỏ cất giữ, dư lại đều bán. Lúc ấy kia giá cả thật đúng là nát như tiện, một phân tiền 2 cân, một cây cải trắng không sai biệt lắm mười mấy cân, cũng liền 6-7 phân tiền một viên, hiện tại lao nhân này bán nhị mao tiền một viên, xem như giá cao. Quê nữ, không quý, hiện tại đều là cái này dưới. Người hỏi thăm hỏi thăm, toàn bộ tập thượng đều là cái này dưới. Lao nông khô cần nói như vậy một câu liền không lên tiếng. Kêu hành đi, cho ta tới 6 viên. Chú Tư Ninh sắc thật cảm thấy này cải trắng quý, nhưng là chính là quý nàng cũng đến mua, tổng không thể cả ngày liền gặm khoai tây đi. Hiện tại lúc này có thể mua được cải trắng nàng liền rất cao hứng. chương 124 học trợ. Liền phải một viên sao Ngươi nếu có thể mua một khối tiền Ta cho ngươi 6 viên Lao nông lại lần nữa giới thiệu hạ hắn yêu đại giá cả Không cần Mua nhiều ăn không hết Ta chính mình cũng sẽ không chứa đựng Hiện mua hiện ăn là được Cải trắng nếu là chứa đựng không tốt Khi chính là muốn lạ An thời điểm phải một tầng tầng đi xuống bái lá cây Nàng còn không biết tôn già có hay không chứa đựng cải bác thảo hầm đâu Nếu là không có Nàng mua như vậy nhiều phóng không được Phải mỗi ngày vội vàng ăn cải trắng. Gì đồ vật đổi chắc ăn mới hương, tổng ăn một thứ, chính là Long thịt đều có ăn mị thời điểm. Cho nên vẫn là thiếu mua điểm, dù sao về sau một tháng có thể đuổi 3 lần tập, ăn xong rồi lại đến mua là được. Chu kế quốc ở bên kia đã tử trong túi móc ra hai màu tiền đưa qua, sau đó túi đầu ở lão nông sọt trọn cái thoạt nhìn khẩn thật viên đại sách ra tới trang tới rồi chính mình bao tải. Chu tư ninh xem hắn bên kia bận việc xong rồi. Lúc này mới đứng lên tiếp tục đi xuống dạo. Cái này chợ không tính là quá lớn, liền một cái phố, chiều dài phòng trừng cũng liền 100 m nhưng là bên trong bán đồ vật lại ngoài ý muốn đầy đủ. Đi chưa được mấy bước bọn họ liền nhìn đến bán củ cải quay hàng, không riêng có thanh củ cải, còn có cả rốt bán. Chú Tư Ninh nhịn không được lại ngồi xuống xuống, nhìn đến trong nhà không có giao dưa liền chọn điểm. Liền như vậy, chỉ chốc lát sau chu kế quốc bối bao tải cũng đã cổ lên. Hắn xem đại tỷ một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng còn muốn đi phía trước đi, hắn chạy nhanh giữ chặt người. Tỷ, này bao tải quá trầm, xách theo dạo không có phương tiện, ta phải trước đem nó khiêng đến xe đạp kia đi. Chu kế quốc nhìn nhìn phồng lên bao tải có chút phát sầu. Nơi này trừ bỏ trang một viên gần 20 cân cải trắng, sau lại lại lục tục cất vào đi 10 cân tả hữu củ cải, 15 cân cà rốt, một cái đại hoa dừa, một cân đổ que ti. Một cân làm rác trà xanh, thêm lên cũng đến 50 nhiều cân. Hắn tuy rằng có điểm sức lực, nhưng là khiêng nó học trợ, kia không phải mệt tiểu tử ngốc sao. Ân, hành, vậy ngươi liền trở về một chuyến đêm, ta tiếp tục đi phía trước đi, ngươi trong chốc lát trở về thời điểm, theo con đường này tìm ta là được. Chú Tư Ninh quay đầu lại xem hắn đã là đầy mặt đổ mồ hôi, phòng trừng có mệnh cũng có nhiệt. Bên này học trợ người thật không ít, người tế người. Tại đây đầu mùa xuân buổi sáng, nhiệt nhân thân thượng áo đông đều có chút xuyên không được. Hành, ta đây trong chốc lát tới tìm ngươi. Chu kế quốc nói xong quay đầu lui tới khi lộ nhìn nhìn, người vẫn là nhiều như vậy, hắn hít một hơi thật sâu, khiến bao tải liền trở về tễ, nhường một chút à, nhường một chút, mượn quá, phiền tói mượn quá một chút. Chu tư ninh xem hắn thực mau đã bị bao phủ ở trong đám đông, cũng không để ý, quay đầu theo dòng người tiếp tục đi phía trước dạo đồng chí ngươi cái này buồn gỗ tử sao bán có hay không hơi nhỏ điểm nàng vô dụng bao lâu thời gian liền lại tìm được rồi yêu cầu mua đồ vật có gì dạng ta này đều có đại tiểu nhân, mỏng hậu, chỉ cần ngươi nói ở ta đây liền khẳng định đều có thể cho ngươi tìm được quay hàng bên cạnh đứng một cái cao lớn thô kịch nam nhân đừng nhìn lớn lên thô cuồng nhưng là nói chuyện lại rất lau cáêu cảm tinhảo ngườiơi cái này chậu bao nhiêu tiền A Chú Tư Ninh chỉ chỉ trên mặt đất phóng một cái buồn gỗ, thượng màu đỏ sầm sơn. chu Kế Quốc trở về thời điểm chính là ở cái này quầy hàng tìm được đại tỷ, nàng bên cạnh chồng lớn lớn bé bé vài cái buồn gỗ. Đại tỷ, người đây là muốn làm ha, sao lập tức mua nhiều như vậy chậu? chu kê Quốc liền tính là có chút kiến thức, lần này cũng không thể không kinh ngạc. Ha ha, ta xem nhân gia thủ công khá tốt, chính yếu là nhà ta gì đều thiếu, ta liền nhiều mua mấy cái. Cái này là chậu rửa mặt, cái này về nhà cùng mặt dùng, còn có này mấy cái tiểu nhân, tẩy cái đồ ăn tẩy cái mê gì không được dùng dùng sao. Chu Tư Ninh họp trợ giải thích nói. Lúc ấy chọn thời điểm không cảm thấy, chờ đem sở hữu chậu đều trồng đến cùng nhau, nàng cũng phát hiện giống như mua có điểm nhiều. kia cũng không cần lập tức mua nhiều như vậy a chu kê quốc nhìn có chút sầu, này đó hắn nhưng sao chói đến xe đạp thượng A Không nhiều lắm. Đây đều là các có các tác dụng, ngươi tổng không nghĩ buổi sáng lấy chậu rửa mặt rửa chân, đến giữa trưa lại lấy cái này chậu cùng mặt đi. Chu Tư Ninh trừng mắt. Chu Kế Quốc ngẫm lại đại tỷ nói, lập tức nhấc tay đầu hàng, "Hành hành hành, không nhiều lắm, không nhiều lắm, ngươi tưởng mua mấy cái liền mua mấy cái, ngươi nói tính, ta chỉ phụ trách cho ngươi khiêng, được rồi đi." Chu Tư Ninh lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, "Này liền đúng rồi sao?" Nam chủ vẫn là lời nói thiếu điểm đáng yêu. Nếu không ngươi vẫn là đem này đó trước khiêng trở về đi, này đó Chậu cũng rất chậm. Nàng nhìn nhìn chồng có nàng nửa người cao chậu nói. Chu kê quốc cũng nhìn nhìn, tuy rằng bán ra đã hảo tâm dùng dây thừng đem sở hữu chậu đều bó tới rồi cùng nhau, nhưng là nhìn liền biết chúng nó rất có phân lượng, hành đi, ta đây liền ở đưa trở về một chuyến. Vì thế hắn góp chân còn không có đứng vững, đã bị đại tỷ chi lại trở về chạy chú tư ninh lại bắt đầu không hề gánh nặng tiếp tục dạo. Lúc sau chu kế quốc lại chạy vội trở về tặng một chuyến đồ vật, này trước sau thêm lên tổng cộng 4 lần. Hắn xem đại tỷ còn không có thu tay lại dấu hiệu, chạy nhanh lôi kéo người bắt đầu khuyên. Đại tỷ, ta liền cưới một chiếc xe đạp tới, người đã mua không ít đồ vật, quăng những cái đó xe đạp đều đã trói không được, người nếu là ở mua, sao hai phải khiêng đi mười mấy dặm đường về nhà, người nếu là không chê mệt người liền mua. Hắn kinh nghiệm lời tuyên bố, nữ nhân mua đồ vật không thể khuyên. Nói ngươi đừng mua, kia căn bản không được, có đôi khi không đạt được hiệu quả còn dễ dàng đem người trọc sinh khí, khi đó nam nhân liền trong ngoài không phải người, cho nên lời này đến vui hồi nói. Quả nhiên, Chu Tư Ninh nghe nói kia không quay về, lúc này mới nghĩ lại hạ, cảm thấy chính mình hôm nay thật là mua có điểm nhiều. Kia hành đi, chúng ta lại đi mua điểm gạo bạch diện gì liền trở về đi. Vừa mới mua những cái đó đều là nhân tiện, chủ yếu gạo và mì còn không có mua. Chu kế quốc cầm một chút, thiếu chút nữa quăng ngã trên mặt đất đi, còn mua a Lúc sau hai người cùng nhau, lại đi dạo, từ chu kế quốc ở phía sau nhắc nhở, chu tư ninh sắc thật khống chế rất nhiều, bất quá ở mua xong gạo và mì sau, nàng cư nhiên thấy được trứng cút. Lúc ấy nàng đôi mắt liền sáng. Chu kế quốc vừa thấy đại tỷ như vậy liền biết muốn hư. Hắn đi theo kéo người cũng chưa giữ chặt, vẫn là làm đại tỉ tế qua đi, không có biện pháp, hắn chỉ có thể căng ra đầu đi theo. Ngươi cái này trứng cút bán thế nào? Chu tư ninh tới rồi quầy hàng trước, cầm lấy một cái trứng liền đối với quang nhìn lên. Đại tỷ vừa mới ngươi không phải đã mua trứng gà cùng trứng vịt sao, đủ chúng ta ăn một thời gian, cái này chờ sau tập lại mua đi. Chu kế quốc nhỏ giọng nói, hắn cũng biết trứng cút so trứng gà dinh dưỡng giá trị còn cao. Chính là thật sự mua không ít, cái này hoàn toàn có thể lưu đến sau tập. Một phân tiền một cái. Bán chứng chính là một cái phụ nữ trung niên. Ta có thể chính mình chọn sao? Chú Tư Ninh như là không nghe thấy chú kế quốc nói gì giống nhau. Kia phụ nữ trung niên nhìn nhìn nàng, nói, chọn đi, bất quá ngươi tiểu tâm điểm, đừng đem ta chứng cho ta đánh nát. Trứng cút không hảo bán, không phải người nhận này ngoạn ý, nhân ra thả giảng hoa 5 phần tiền mua trứng gà ăn cũng không tốn một xu mua trứng cút. Cho nên này trung niên nữ nhân xem có người muốn mua, không tưởng liền đồng ý. Vì thế Chu Tư Ninh liền bắt đầu cầm lấy trứng đối với quan trọ, đem trung niên nữ nhân trước mặt một tiểu sọt trứng cút đều chọn cái biến, lúc này mới lấy ra tới 50 nhiều. chương 125 thu hoạch pha phong, mua xong rồi trứng cút, Chu Tư Ninh tự giác mà từ Chu Đại Bảo trong tay tiếp nhận hơn một nửa đồ vật, nói, được rồi, thật sự là vô pháp cầm. Ta trở về đi thôi. Chú kế quốc không tự giác nhẹ nhàng thở ra, nhưng xem như không mua. Kêu hành, chúng ta lui tới khi địa phương đi thôi, người theo sát ta, người này nhiều. Hắn nói đầu tàu gương mẫu lại tế tới rồi trong đám người. Chu tư ninh gắt gao đi theo hắn phía sau, nếu không phải nam chủ rộng lớn thân thể tử chống đỡ, nàng phòng trừng đến bị đám người tế bẹp. Này sao nhiều người như vậy đâu? Vừa mới theo dòng người đi còn không có cảm thấy. Hiện tại nghịch dòng người phát hiện bước đi ra năn a Nhưng không, người ngâm lại thành phố hát bao nhiêu người đâu, hơn nữa hôm nay vừa lúc đuổi kịp cuối tuần. Có nghĩ mua đồ vật, phòng chừng đều nghĩ tới tới đi dạo, cho nên nói cái này tập thượng đồ vật căn bản là không lo bán, đầu người so hàng hóa còn nhiều. kia ta vì sao muốn tế trở về đi đâu, chúng ta nếu là đến lộ bên ngoài có phải hay không liền không thể như vậy nhiều người. Chu Tư Ninh có chút nghi hoặc. Chù kê quốc thân thể tử trong nháy mắt dừng lại, hắn nô lực xoay người hướng về phía phía sau đại tỷ nhẹ răng, ngươi sao sớm không nói đâu. Hắc hắc hắc, ta không phải cũng vừa nghĩ đến sao. Vì thế này ngốc thông khí 2 tỷ đại hoành tệ qua đi, lao lực trăm cây ngàn gắng, rốt cuộc là đi tới lộ ngoại sườn, cũng chính là tiểu thương nhóm sau lưng. Kỳ thật bên này cũng có người, chỉ là so đứng đắn trên đường ít người nhiều. Xe người để chỗ nào? Chù tư ninh hỏi. Liên ở phía trước, chú kế quốc mang theo nàng liền đi đến tổn xe địa phương, kỳ thật chính là một cái sắt đường hộ gia đình trong nhà, bởi vì mỗi tháng 3 lần đại tập, nghĩ tới cái này kiếm tiền biện pháp. Rất có đầu góc đâu, xe phóng này đến giao bao nhiêu tiền A. Chu tư ninh đứng ở cửa hỏi. Hai phân, chu kế quốc đã gó cửa. Cái này giá cả không cao không thấp chính thích hợp, Chu tư ninh gật gật đầu, cảm thấy gia nhân này rất có đầu góc. Chờ đi vào sân, nàng liền nhìn đến mãn viện tử đều là xe đạp. Đều là trong thành tới học trợ, phóng bên ngoài không yên tâm, thà rằng tốn chút tiền phóng nơi này. Đi, chúng ta chạy nhanh cầm đồ vật về nhà. Chu kê quốc xem đại tỷ bị mãn viện tử xe đạp cấp chấn động tới rồi, nhỏ giọng cho nàng giải thích hạ. Nga, kỳ thật chu tư ninh không có bị chấn động đến, chính là ở trong lòng tính ra nhân này ngày này có thể kiếm bao nhiêu tiền. Đây chính là vô buồn mua bán A, hảo kiếm đâu? A, chúng ta mua nhiều như vậy đồ vật sao? Nàng nhìn đến nam chủ đang ở khai một chiếc xe đạp, bên cạnh trên mặt đất thả đồ vật đều xếp thành tiểu núi cao. Ngươi nghĩ sao? Ta qua lại đều tặng bốn tranh. Chu kế quốc tức giận nói. Chu tư ninh vây quanh kia đôi đồ vật chuyển động một vòng, cuối cùng ngồi sổm xuống dưới, nhiều như vậy, sao trở về lấy A? Còn có thể sao lấy, tìm điểm dây thừng? Đều trói đến xe thượng đi, xem có thể hay không không ra điểm người ngồi vị trí, nếu là không được, vậy chỉ có thể xe đẩy tử về nhà. Chu kế quốc nhìn ra hạ, vẫn là có thao tác không gian. Vì thế hai người đem xe đình hảo, sau đó bắt đầu đem bao tải cùng buồn gỗ sau này xe đĩa hai bên trói. Người liền sách theo trứng gà cùng trứng cút này đó sợ chạm vào đồ vật, dư lại đều cho ta. Chu kế quốc chỉ huy. Chu tư ninh ngoan ngoán nghe lời. Đem đổ vật đưa qua nhìn hắn đều nhét vào bao tải. Sau đó hắn ước lượng ước lượng, dùng dây thừng đem bao tải cùng buồn gỗ tử xuyên lên. Đại tỷ ngươi giúp ta một phen, hai ta cùng nhau dùng sức, đem cái này giá lâm trên ghế sau. Chu kế quốc lao đem mồ hôi trên chán. Được rồi. Chu tư ninh chạy nhanh đem trong tay trứng phóng tới trên mặt đất, sau đó tiến lên cùng hắn cùng nhau. Đem hắn vừa mới cột chắc bao tải cùng buồn gỗ quải tới rồi xe đạp ghế sau hai bên. Ngươi ngồi trên đi thử thử xem. Chu kê quốc thực vừa lòng chính mình tác phẩm, nâng nâng cằm, ý bảo đại tỷ ngồi trên đi thử thử. Chu tư ninh cũng không khách khí, nói thanh ngươi tin được đường, nàng quá ngông liền ngồi tới rồi trên ghế sau. Bởi vì hai bên đều có cái gì duyên cớ, nàng chân chỉ có thể theo bào tải kiểu. con hành, ngồi rất vững chắc, chính là có điểm của ngông Nàng nhảy xuống sau nhìn nhìn ghế sau, nhưng không cộm đến hoàng sao. Mặt trên vài điều dây thường đâu. Chú kế quốc nghĩ nghĩ, đem bao tải lại ta xuống dưới, cởi bỏ dây thừng từ bên trong móc ra một cây vải tới. Cái này là vừa rồi chú tư ninh ở tập thượng mua vải dạy thủ công, chính là chính mình ra xe cái loại này. So vải bông muốn ngạnh, cũng không gì hảo nhan sắc, nàng liền chọn một con màu xanh đen, một con không sai biệt lắm có 10 mét bố. Chủ yếu là trong thành mua bố đều yêu cầu phiếu. Nàng một cái chờ sắp xếp việc làm thanh niên đến nào chỉnh phiếu đi à, lại không thể không mặc quần áo, chỉ có thể mua loại này không cần phiếu bảy. Bất quá loại này bố cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có, nó hậu cho nên lại mà, làm việc gì xuyên cái này thực có thể, nhan sắc còn thâm, ô hế cũng không dễ dàng nhìn ra tới. Người đem cái này phóng tới trên ghế sau, như vậy liền không cộm. Chu kế quốc lại đem bao tải hệ hảo, một lần nữa cho tới rồi trên ghế sau. Ai U, tiểu tử rất có biện pháp A. Chu Tư Ninh làm Chu Kế Quốc nắm lấy nàng lại thử thử, sắc thật không còn ngông bất quá cũng so nguyên lai like cao một đoạn, không gì cảm giác an toàn A. Được rồi, cái này quải phía trước đem trên tay, ngươi cầm cái này. Chu Kế Quốc đem dư lại đồ vật phân phối một chút. Chu Tư Ninh nghe lời đâu, làm làm gì liền làm gì. Sau đó hai người đẩy thêm khoan bản xe đạp đi tới trên đường, Chu Kế Quốc hít một hơi thật sâu ra trước cưới lên đi, chờ ta kỵ ổn, ngươi trở lên tới. Hành! Chu Tư Ninh ở phía sau gật gật đầu. Chu kê quốc đem hảo bắt tay, về phía trước giấm hai đặt chân đặng tử, kết quả có thể là mặt sau quá trầm, đem có chút lắc lư, hắn lập tức không đi lên. Ngươi được chưa a nếu là không được, ta vẫn là xe đẩy trở về đi. Chu Tư Ninh sợ hắn đem chính mình thật vất vả mua tới chứng cấp đánh nát. Hành! Như thế nào không được? Trở về mười mấy dặm đường đâu, nếu là dựa đi ta đến đi đến gì thời điểm đi. Chu kế quốc nỗ lực ổn định bắt tay, ta vừa mới không thích ứng lần này khẳng định hành. Hắn nói xong lại dấm hai đặt chân đạng tử, lần này hắn có chuẩn bị, tay lái lung lay một chút, sau đó đã bị hắn ổn định. Ta nói hành đi, nó là được, đến đây đi, ta kỵ ổn, người chạy nhanh đi lên. Hắn nhìn phía trước lộ, têu mặt sau đại tỷ chạy nhanh lên xe. ta Ta sao đi lên à, ghế sau như vậy khoan, ta nếu là một cái nhảy không hảo ngồi vào bao tải thượng làm sao. Chú tư ninh trước sau đều đi theo hắn xe mặt sau chạy chậm, lúc này muốn sau này tòa thượng nhảy, nàng nhìn bên cạnh bao tải có chút quán mắt. Không có việc gì, ta dây thừng có rất nhiều, ngươi nếu là cấp ngồi đoạn, ta lại chói là được, chạy nhanh, trong chốc lát ta kỵ thật xa ngươi đổi đi không thượng a chu kê quốc không dám quay đầu lại, nỗ lực ổn định xe. Hán kỵ thật sự chậm, cho nên quản lý qua lại hoảng. Đây là ngươi nói A, ngồi hỏng rồi không trách ta. Chu tư ninh nghĩ không đi lên muốn đi mười mấy dặm lộ về nhà, hạ quyết tâm một nhắm mắt liền nhảy đi lên. Ai ai, ngươi đừng quẹo vào A, đi thẳng tắp. Nàng rõ ràng cảm giác xe đạp muốn hướng mương chát. Ta đi chính là thẳng tắp, ngươi ngồi xong, nếu không ta bảo chỉ không được cân bằng. chu kế quốc ở phía trước nỗ lực tưởng đem đem bẻ lại đây. Chú tư ninh mắt thấy xe đạp đều phải chắt mương, chạy nhanh từ trên ghế sau nhảy xuống tới. Thiếu nàng thể trọng, chu kế quốc cũng rốt cuộc đem xe kỵ ổn. Ngươi xem ngươi, làm ngươi ngồi xong, ngươi sao còn nhảy xuống dưới đâu. Ta lại ngồi, ngươi đều đem xe kỵ đến mương đi. Không có khả năng, ta hiểu rõ. Tiểu tử, nếu không làm ngươi đối tượng phát triển an toàn ra xe đi, kéo đến trong thành liền một mao tiền. chương 126 cư nhiên còn đoàn chúng. Có tiền chính là dễ làm sự, cuối cùng chu tư ninh hoa một mau năm phần tiền, nàng người hợp với nguyên bản cột vào xe đạp thượng đồ vật đều thoải mái dễ chịu ngồi xe bỏ trở về trong thành, mà chu kế quốc chỉ có thể tiếp tục hữu hữu theo ở phía sau lại cưới mười mấy. Các ngươi sao mua này lao vài thứ. Tôn đại tàu mở ra viên môn, nhìn trên mặt đất kia một đống lớn đồ vật kinh ngạc há to miệng. ân tập thượng đồ vật rất toàn, chúng ta mới vừa chuyển đến gì gì đều thiếu. Một không cẩn thận liền mua có điểm nhiều. Chú Tư Ninh cười cười, ý bảo chú kế quốc nhanh lên, không thấy được hàng xóm đều hướng bọn họ bên này xem đâu sao. Là quá nhiều, các ngươi như thế nào cấp lộng trở về u. Tôn đại tẩu chạy nhanh rộng mở đại môn, cũng giúp đỡ hướng trong phòng lấy. Tập thượng có hướng trong thành tới xe bò, một mao tiền liền ngồi đã trở lại, so xe đạp ngồi thoải mái, bất quá chính là quá trợm. Chu Tư Ninh xách theo đồ vật liền hướng chính mình phòng đi. Tôn Đại Tẩu không đang nói chuyện, nàng là cảm thấy nha đầu này quá sẽ không sinh hoạt, một mao tiền liền như vậy ngồi xe cấp hoa, này nếu là dùng để mua đồ ăn, có thể ăn được mấy ngày đâu. Đương nhiên đây là nói mùa hè thời điểm. Hành, các ngươi thu thập đi, ta cũng trở về vội. Tôn Đại Tẩu đem đồ vật giúp đỡ bọn họ phóng tới trong phòng, rất có ánh mắt chuẩn bị chạy lấy người. Cảm ơn cậu tử. Chu Kế Quốc chạy nhanh nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ. Không cần cảm tạ Tôn đại tẩu lại ngượng ngùng Chạy nhanh túi đầu đi ra ngoài Đại bảo Ngươi đem đồ vật phóng bệnh hành Chạy nhanh lại đây nghỉ sẻ Chờ nghỉ hảo ta ở thu thập đi Chú Tư Ninh đem đồ vật buông sau liền một ngông Ngồi vào trên giường đất bắt đầu thở dốc Dạo thời điểm không cảm thấy mệt Chờ dạo xong rồi mới cảm thấy họp trợ Là thật sự thực tiêu hao thể lực Ngươi có đói bụng không Nếu không ta trước đem bếp lò điểm thượng Cho ngươi nướng cái màn tẩu ăn Chú kê quốc buông đồ vật sau cũng ngồi xuống, này một chuyến, đại tỷ là phụ trách dạo phụ trách mua cái kia, hắn mới là khiêng bao già cu ly người. Không cần, ta còn không đói bụng, chờ cơm chiều thời điểm lại ăn đi. Chú tư ninh lắt đầu, ở tập thượng bọn họ mua mấy cái màn thầu, chu kê quốc một người ăn ba cái, chú tư ninh cũng chỉ ăn một cái, còn dư lại sáu cái, phong tơi trong túi cầm trở về. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi đem mấy thứ này đều chỉnh lý chỉnh lý. Chu kế quốc đau lòng đại tỷ, nghĩ chính mình nhiều làm điểm, đại tỷ là có thể thiếu làm điểm, đại tỷ, mấy thứ này đều để chỗ nào. Vẫn là ta đến đây đi, ngươi phóng nói ta phải dùng thời điểm đều tìm không thấy. Chu tư ninh vẫn là đứng lên, chuẩn bị tiếp theo phân đấu. Chu kế quốc ngẫm lại cũng đúng, liền không cùng đại tỷ tranh, vì thế bai ở nhà ở đường gian đồ vật, ở hai anh em cộng đồng nỗ lực hạ. Rốt cuộc lán lên để chỗ nào để chỗ nào, đều thu thập nhanh nhẹn. chờ thu thập xong rồi, Chu tư Ninh xem bên ngoài sắc trời không sai bị lắm, liền thu xếp bắt đầu nấu cơm nay cái ở tập thượng nàng mua cái lầu niêu, nguyên nhân chính là không có nổi xác bán, hơn nữa giá cả thượng cũng so nổi sắc tiện nghi không ít, cho nên nàng liền mua một cái, ngày thường điểm bếp lò, cũng có thể dùng lẩu niêu nấu chút nước hoặc là buổi sáng nấu cái cháo gì đó buổi tối đồ ăn rất là đơn giản, Gạo kê cháo thêm bạch diện màn thầu, đồ ăn không có làm, đến là nàng dùng cả rốt cùng thành củ cải quay cái tiểu dưa muối. Liên màn ăn giòn, cũng khá tốt ăn. Liên như vậy, chú kế quốc tỷ đệ 2 xem như ở thành phố hát tạm thời gian xếp xuống dưới. chu kế quốc mỗi ngày đi làm, cũng không phải mỗi ngày đều trở về, bất quá mỗi ngày trở về đều không tay không. Hôm nay sách cái nồi sắt trở về, Minh cái sách cái phích nước nóng, không đến một tháng thời gian liền đem hắn đại tỷ nhắc mãi những cái đó thiếu ra kỹ năng đều cấp đặt mua tể. Mà Chu tư ninh này một tháng qua cũng không nhàn dối, nàng chính mình lại đi đuổi một lần tập, đồ vật không mua nhiều ít, đến là lộng trở về mấy khối tấm ván gỗ tử, nàng chiều tôn đại tẩu mượn công cụ, ở nhà len ken len ken gõ ba ngày, rốt cuộc làm ra tới một cái thùng gỗ tử. Lúc ấy tôn đại tẩu cùng tiểu hà đều lại đây nhìn cái hiếm lạ, không biết này đại mội tử gì cả vì sao muốn phí cái kia kính nhi chính mình làm đâu, khó đến chính mình làm tỉnh tiền sao. Gì cả, ngươi vẫn là bổ một bộ đi, này lộ phùng rất đại. Tiểu hà nhìn thùng gỗ mặt bên hai khối tấm ván gỗ chi gian còn có chút khe hở, từ nàng góc độ này đều có thể nhìn đến từ bên trong lộ ra tới ánh sáng, này nếu là trang thủy không cùng kia rõ che giống nhau sao, đánh nhiều ít đều đến lộ ra đi. Ngươi đừng nói bựa, ngươi gì cả đó là cố ý rưu. Tôn Đại Tẩu sợ Chu Tư Ninh không cao hứng, chạy nhanh chụp chính mình khuê nữ một chút, làm nàng câm miệng. Thấy được coi như không nhìn thấy không hào sao, thế nào cũng phải làm cho nhân ra mặt nói ra, làm nàng gì cả mặt mùi hướng nào phong a Đại Tẩu, ngươi cư nhiên đã nhìn ra. Chu Tư Ninh sai biệt nhìn Tôn Đại Tẩu, nàng còn tưởng rằng chính mình làm này ngoạn ý cũng liền chính mình có thể nhìn ra tới là gì đâu. Tôn Đại Tẩu động tác cương một chút. Nàng thật không nghĩ tới chính mình liền thuận miệng vừa nói, cư nhiên còn đoán chúng. Nàng trong lòng còn nghĩ một cái thùng gỗ cô ý lưu ra một cái đại khe tới, đây là đầu góc nước vào đi, trong khoảng thời gian ngắn nàng không biết lại sao nói tiếp, trường hợp nhất thời rất là xấu hổ. Tiểu Hà nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, thật sự không nhịn xuống phụt một tiếng bật cười. Người này phá hài tử, thế nhưng sẽ quấy dối, chạy nhanh về phòng làm bài tập đi. Tôn đại tẩu cuối cùng là có cái dưới bậc thang, kia cái gì, đại mội tử, ta kia phòng còn có điểm sống không làm xong, ta liền trước mang hải tử đi qua, ngươi vội đi, ngươi vội đi. Sau đó nàng liền gấp không chờ nổi lôi kéo khuê nữ chạy lấy người. Chú tư ninh kia có chút sờ không được đầu bóc, chính mình liền hỏi một câu, như thế nào tôn đại tẩu giống như là mặt sau có chó rượt giống nhau chạy đâu. Thật là không thể hiểu được, nàng gại gái đầu, mặc kệ. Đóng cửa lại tiếp tục mân mê nàng thùng gỗ. Kỳ thật nàng vất vả này thật nhiều tiền, làm cái này xác thật là thùng gỗ, chỉ là nó muốn trang không phải thủy mà là trứng. Đây là nàng chính mình cải trang phu hóa thủng, chuyên môn dùng để ấp trứng. Nàng cái kia niên đại phu hóa gì đó đều là dùng máy móc tới hoàn thành, hiện tại khẳng định là không có, nàng cũng sẽ không ở trên giường đất sơ trứng, lại nói nếu là dùng gà mái ra ấp trứng, mỗi lần là có thể ấp mười mấy cái kia đến chờ đến ngày tháng năm nào đi à cho nên nói nàng chờ không được tự nhiên phu hóa, vậy phải nghĩ biện pháp treo người công phu hóa. Lý luận chi thức nàng là có, cho nên chính mình liền nắm lấy căn cứ ấp chứng nguyên lý cùng với cầm phôi thai phát dục quy luật, thử làm như vậy một cái phu hóa thùng ra tới. Kỳ thật ấp chứng chính yếu chính là nắm giữ hảo độ ấm, độ ẩm, phiên chứng, thông, gió, lượng chứng chờ năm cái điều kiện. Vừa mới tiểu hà nói cái kia lại khe. Chính là dùng để thông gió dùng Đến nỗi độ ấm không chế Nàng chủ yếu là ở thùng gỗ phía dưới Cách ra mấy cái cách tầng Lợi dụng không khí có thể nguyên lý Ở thùng đế đun nóng Nhiệt năng có thể ở thùng nội tuần hoàn cung nhiệt Chủ tư ninh vây quanh chính mình Kiệt tác xoay vài vòng Đối chính mình tác phẩm không phải thực vừa lòng Chính yếu là ngoại hình quá khó coi Quá có thể mê hoặc người Bởi vì nó thấy thế nào đều là Một cái dài hơn bản thùng nước Bất quá tay nghề của nàng cũng cư như vậy, có thể làm ra tới cũng đã chứng minh nàng tâm linh thủ xảo. Hiện tại lý luận căn cứ có, khiếm khuyết chính là thực tế ứng dụng. chương 127 Phu Hóa Thủng Chú Tư Ninh lúc trước ở tập thượng nhìn đến trứng cút thời điểm ở trong lòng cũng đã tính toán hảo, nàng chuẩn bị trước dưỡng chim cút. Nguyên nhân chủ yếu chính là chim cút đẻ trứng mò, đầu tư thiếu, nguy hiểm thấp. Chim cút môi dưỡng 40 thiên là có thể đẻ trứng nhưng là nếu là dưỡng gà nói như thế nào cũng dưỡng 3 tháng mới có thể đẻ trứng. Hơn nữa dưỡng gà nói chu kỳ tương đối trưởng gà ăn còn so chim cút nhiều, nếu là vệ sinh hoặc là dự phòng theo không kịp thực dễ dàng bùng nổ các loại bệnh tật xuất hiện ngoài ý muốn khả năng tính lớn hơn nữa. Mà chim cút loại này cầm loại, nhìn nho nhỏ một con, kỳ thật nó kháng bệnh năng lực so gà vịt ngông chờ các loại cầm loại đều phải càng cường, ngày thường cũng không cần như thế nào tiến hành chăn nuôi quản lý. Lại nói kinh tế hiệu quả và lợi ích, theo lý thuyết trứng cút dinh dưỡng giá trị so trứng gà muôn cao, tương đồng lượng trứng cút, dinh dưỡng giá trị đại khái là trứng gà gấp 2. Chỉ là căn cứ lần trước họp trợ quan sát đến, đại khái lúc này người còn ở vào có ăn là được, dinh dưỡng giá trị gì không vài người sẽ suy xét, như vậy trứng cút thị trường khả năng liền phải so trứng gà thị trường nhỏ điểm. Bất quá một phân tiền một cái, nàng vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp thu. Tổng thượng sở thuật Đối với nàng cái này chỉ có tam gian thuê nhà nuôi dưỡng hộ tới nói, dưỡng chim cút không cần quá nhiều thức ăn chăn nuôi, đầu nhập tiểu, chiếm địa diện tích tiểu, hương vị còn không lớn. Mặt khác dưỡng chim cút đối với sức lao động cường độ không cao, không giống dưỡng gà như vậy nặng nghề, cho nên nói cái này hạng mục phi thường thích hợp nàng hiện tại làm. Bởi vậy nàng về nhà liền tìm tài liệu, làm ra như vậy một cái phu hoa thùng. Đến nôi trứng giống, nàng đã sớm chuẩn bị tốt. Hai lần họp trợ nàng tổng cộng mua 110 cái trứng cút, dự bị nhóm đầu tiên phu hóa 100 con chim nhỏ. Chu Tư Ninh cuối cùng ở kiểm tra rồi một lần phu hóa thủng, lý luận thượng nó thực hoàn mỹ, hiện tại liền xem nó trên thực tế có thể hay không phát huy ra nó dự tính công năng. Nàng đẩy cửa đi bên ngoài sách một khối than tổ hong tiến bào, đầu tiên là đem trong phòng lò than tử mở ra, đem than tổ hong chồng ở bên trong than nắm thượng, đợi trong chốc lát. Phía dưới than nắm đem mặt trên than nắm bậc lửa sau, nàng dùng móc sắc tử đem mặt trên than tổ hông lại câu lên. Nàng nhìn nhìn trong phòng, tìm cái tới gần giường, tương đối bình thản địa phương, liền như vậy đem than tổ hông phóng tới trên mặt đất. Sau đó nàng đem móc sắt tử sang bên lập đến bếp lò bên cạnh, đi qua đi xách lên thùng gỗ liền đem nó phóng tới than tổ hông thượng. Thùng gỗ nhất phía dưới nàng dùng cái đinh chui mấy cái mắt, vì chính là có thể tiến dưỡng khí. Làm đặt ở bên trong than tổ ong không đến mức tắt. Mà kêu mấy cái mắt rất nhỏ, thấu tiến vào không khí cũng không có khả năng làm bên trong than tổ ong tiêu đốt quá vượng. Như vậy đã tiết kiệm nhiên liệu lại khống chế độ ấm. Đương nhiên chỉ là như vậy còn không thể. Phu hóa thùng phía dưới là trống giống. Chu tư ninh cảm giác được thùng độ ấm đi lên sau, cầm lấy một cái viên một cái liền phóng tới phu hóa thùng phía dưới tầng chóp nhất. Nàng lại đợi một lát, cảm giác thùng độ ấm lại lần nữa bay lên. Nàng lại cầm lấy một cái viên một cái phóng tới phu hóa thủng, hai cái bỏ vào đi viên một cái trung gian còn có một đoạn khe hở, bên trong là không khí, nàng chính là thông qua cái này không khí tới chuyển cùng khống chế độ ấm. Liên như vậy, nàng biên cảm giác độ ấm biên hướng thùng thêm viên một cái, tổng cộng bỏ thêm 4 cái, cảm thấy thùng độ ấm đến 30 độ tả hữu nàng lúc này mới tiến hành bước tiếp theo. Nàng lấy ra tân tắc một cái tiểu chăn đông, phô tới rồi tầng thứ tư viên đắp lên. Đông là không mua được, chỉ có thể trước đem nàng chăn đông hủy đi một đoạn xuống dưới, làm như vậy cái tiểu chăn đông. Cho nên nói vì làm điểm sự nghiệp, nàng cũng là đủ đua. Đem chăn đông phô hào sau nàng xách quá rổ, đem chuẩn bị tốt 100 nhiều cái trứng cút đều bày đi vào, sau đó cầm nước gấm hướng lên trên mặt giải điểm, như vậy là bảo trì thùng bên trong độ ẩm, cuối cùng đem trên cùng một tầng cái nắp đắp lên. Chim cút phu hóa độ ấm đại khái muốn ở 37 độ đến 39 độ chi gian, vừa mới thùng có 30 độ tả hữu, hiện tại đem cái nắp đắp lên, bên trong trong chốc lát độ ấm là có thể ở đi lên điểm, như vậy là có thể đạt tới phu hóa trứng cút độ ấm. Đem phu hóa thùng làm ra tới sau, nàng cũng không thể nhằn dối, hơn 10 ngày sau chim cút nhỏ liền phải phu hóa ra tới, nàng đến ở cái này trong lúc, đem trang chim cút cái dương làm ra tới. Phó lội Ngươi cuối tuần cũng không có việc gì. Chu kế quốc rút ra trên cổ khăn lông thao đem trên mặt hãn. Ngươi còn không biết ta, liền lao ca nhi một người, có thể có gì sự. Sao mà, ngươi có việc a Phó lôi đem xe hướng trên mặt đất một chi, sau đó cùng hắn đồng dạng động tác, rút ra trên cổ khăn lông bắt đầu lao mặt. Hai người bọn họ duy nhất khác nhau chính là chu kế quốc trên cổ khăn lông còn có thể nhìn ra điểm nhan sắc. Phó lôi khăn lông ban đầu gì nhan sắc là một chút nhìn không ra tới. Có chút việc, ta tưởng cuối tuần đi ngoài thành chém điểm tủi lửa đi, ngươi nếu là không có việc gì, liền giúp ta cái vội. Chu kế quốc vung tay lên đem khăn lông lại ném tới rồi trên cổ. Hành à, sức lực ta có rất nhiều, chỉ cần quản cơm là được. Phó lôi cười nói. Kia khẳng định, vậy nói như vậy định rồi A Chu kế quốc xem trông coi hướng bên này xem trọng vài lần cũng không dám lại trì hoãn, con hạ thân chuẩn bị tiếp tục dọn gạch. Ai, ngươi đừng dọn, hai ta thay đổi, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Phó lôi xem hắn lại muốn đi dọn gạch, chạy nhanh đi qua đi muốn cùng hắn thay ca, ngươi đến lúc đó kêu ta một tiếng là được. Hai người xem như cộng sự nhân viên tạp vụ, một cái đẩy gạch, một cái dọn gạch. Chu kê quốc cùng phó lôi cộng sự có nửa tháng, đối hắn rất có hảo cảm. người này có một đống sức lực, Làm việc cũng không dùng mánh lưới, biết chu kê quốc mới 16 tuổi, hai cái đi chung thời điểm, hắn luôn là cướp làm việc nặng. Hắn nói, ngươi còn có thể lại trường 2 năm, lúc này vẫn là kiểm chế điểm làm đi, nhưng đừng giống ta dường như, bị ép tới đều thành người lùn. Kỳ thật phó lỗi cũng không tính lùn, sao cũng có cái 1M72-73, bất quá cái này cái đầu ở phương Bắc thật đúng là hiện không ra. Liên bởi vì cái này Chu Kế Quốc đối hắn có một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Sau lại cùng khắc nhân viên tạp vụ nói chuyện phiếm thời điểm, nói lên Phó Lôi gia đình, hắn nghe xong tức khắc cảm thấy hai người thật sự là quá có duyên phận, mặc kệ là gia đình vẫn là trải qua đều phi thường tương tự. Phó Lôi ra là trong thành, nghe nói cha mẹ đều là công nhân, bất quá hắn cái này đại nhi tử lại không được hắn cha mẹ niềm vui. Hắn phía dưới còn có một cái đệ đệ một cái muội muội. Mẹ nó ba cư nhiên trực tiếp lướt qua hắn đem công tác cho hắn đệ muội, liền bởi vì bọn họ cảm thấy có công tác mới hảo tìm đối tượng. xác thật là như thế này, hắn bởi vì không công tác đến bây giờ 21 liền nữ nhân tay cũng chưa kéo qua, hắn đệ đệ 17 tuổi mội mội 16 tuổi thời điểm liền đều thành ra. Sau lại bởi vì đệ đệ một nhà cùng muội mội một nhà đều trụ tới rồi hắn ba mẹ kia, hắn vừa thấy trong nhà thật sự là không có hắn chỗ dung thân liền con cái bọc nhỏ chính mình ra tới lang bạc. Này không phải cũng tới thành phố Hát, cùng chu kế quốc có duyên thành nhân viên tạp vụ. Không có việc gì, ta mới vừa làm trong chốc lát, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. chu kế quốc cướp đi dọn đạch. Hán ngượng ngùng tổng làm người chiếu cô hắn, giống nhau là làm công, giống nhau là kiếm tiền, sao có thể liền bởi vì nhân ra sức lực đại liền tổng làm nhân ra nhiều làm đâu. Ta không mệt, ngươi còn không biết ta sao, khác không có. Liền thừa này một đống sức lực. Phó lôi cười ha hả nói, hắn là thật sự đem chú kế quốc trở thành tiểu đệ đệ. chương 128 tiểu thiếu đăng. Thứ bảy buổi tối, chu kế quốc ở công trường ăn xong rồi cơm, liền hướng trong nhà đi. Công trưởng cùng Gia Ly không tính quá xa, hắn đi cái hơn 20 phút liền đến. Là tiểu hà cho hắn khai môn. Chu thúc ngươi đã trở lại. Tiểu hà hiện tại xem cái này chu thúc rất thân thiết. Mỗi lần hai mắt tựa như muốn tỏa ánh sáng giống nhau. Ai, đã trở lại. Chu kế quốc vào sân, xoay người đem viện môn đóng lại liền chuẩn bị hướng chính mình phong đi. Kết quả ở xoay người lại lại thấy này tiểu nha đầu lại hai mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình đâu. Ha ha, ngươi đây là lại có gì sự. Nha đầu này thế lực đâu, không có việc gì nàng mới sẽ không đi phía trước thấu. Cũng liền có việc tìm hắn thời điểm mới cái này biểu tình. Ha ha, ta liền muốn hỏi một chút. Chú thúc minh cái còn đi ngoài thành đốn tuổi sao? Nếu là đi nói có thể mang lên ta cùng ta ca sao? Tiểu hà đối hắn lộ ra một cái lấy lòng tươi cười. Phía trước chu kế quốc bị hắn tỉ sai xử đi ngoài thành chém một lần sai. Nha đầu này nhìn đến cũng một hai phải đi theo đi. Lúc ấy nghĩ ở nhân gia trụ, ngượng ngùng không đáp ứng, liền mang theo nàng đi. Kết quả nha đầu này lên núi liền cùng chỉ tiểu lão hổ giống nhau, thiếu chút nữa đem nhân ra sơn cấp rút trọc. Nếu không phải xe đẩy tay thật sự là chàng không được, nàng khẳng định còn không trở lại đâu. Đây là được đến ngon ngọn, cho nên lại nhìn đến hắn lại hỏi hắn có đi hay không đốn tuổi. Cái này đến xem ngươi gì cả, nhà ta là ngươi gì cả làm chủ. Chu kế văn hóa vốn có ý đậu nàng. kia ngày mai chúng ta khẳng định đến lại đi một chuyến, ngươi cho ta gì cả làm cho những cái đó nhánh cây tử ta gì cả đều phải dùng xong rồi. Tiểu Hà vui vẻ. Ngày thường xem gì cả mỗi ngày ngồi ở kêu biên cái không ngừng nàng cảm thấy làm đều là vô dụng công, nguyên nhân chính là gì cả biên ra tới xọt vẻ ngoài thật sự là quá khó coi, tam bẹp bốn công viên, nếu là nàng nàng khẳng định không mua. Hiện tại lại nghĩ gì cả vẫn là tiếp tục biên đi xuống đi, như vậy nhà nàng cũng có thể mượn nhờ Thượng Chu đi trên núi một lần, nhà nàng này Chu tiết kiệm được tới gần 20 khối than tổ ông đâu, đây là vài mau tiền. a Đều phải dùng xong rồi. Nàng đều biên thành sọ. Chú kế quốc có chút không thể tin được. Đại tỷ không phải này chu không làm khác. liền biên sọt đi. Hắn nghị thời điểm. Bước chân nhanh hơn hướng chính mình ra đi đến. Đối bái. Gì cả mỗi ngày ngồi ở tiểu ghế gấp bên trên sọ. Kia sọt đều phải trồng mãn một cái phòng. Nàng còn ở bên kia. Ta khuyên nàng nghỉ ngơi nghỉ ngơi nàng đều không nghe. Tiểu hạ như là cái cái đuôi nhỏ giống nhau. Đi theo chú kế quốc chạy. Tiểu Hà, đừng phiền ngươi chu thúc, chạy nhanh vào nhà tới. Trong phòng tôn đại tẩu nghe khuê nữ càng nói càng kỳ cục, sợ nàng đắc tội với người, chạy nhanh ở trong phòng hô một tiếng. Ai, lập tức, ta cùng ta chu thúc định hảo thời gian. Tiểu Hà còn không có được đến minh xác hồi đáp, sao có thể cam tâm, chu thúc, ta minh cái gì thời điểm đi à. Đại tỷ ngươi sao còn tại đây bên đâu, không phải là này một vòng ta không ở nhà ngươi liền không làm khác. Mỗi ngày biên sọt đi, chú kế quốc đã đẩy ra đại tỷ nhà ở môn, nào còn có rảnh phản ứng nàng A. Chu tư ninh đã sớm nghe được trong viện động tĩnh chỉ là trong tay còn có sống, nàng liền không động đậy. Di cả chính là biên một tuần, ta mỗi ngày tan học trở về xem nàng đều ngồi ở này. Tiểu hạ ở phía sau điểm chân nỗ lực chương hiển tồn tại cảm. Không ngươi sự A, chạy nhanh về phòng ngủ đi, nếu là minh cái dậy sớm khởi không tới. Ngươi tru thúc lên núi đã có thể không mang theo ngươi. Chu tư ninh chuẩn bị trước đem mặt sau tiểu thiếu đang đuổi rồi lại nói. Ngay nửa tháng tới, nàng cùng tôn đại tẩu tôn trọng nhau như khách, đến là cùng tiểu hà nha đầu này rất đối tính tình, thường xuyên qua lại, nàng nói chuyện cũng không như vậy khách khí. Ta khẳng định có thể lên, bất quá ngươi đến nói cho ta chu thúc minh cái buổi sáng vài giờ xuất phát. Tiểu hà rất là chấp nhất, rất có ngươi không nói ta liền vẫn luôn cùng đi xuống tư thế. 8 giờ, 8 giờ đúng giờ xuất phát. Thượng Chu liền cái này điểm, đây cũng là trải qua nàng suy nghĩ cận kẽ định thời gian. Nam Chủ mệt mỏi một vòng, cuối tuần tổng không thể còn làm hắn khởi cái đại sớm đi. Nhưng là ra khỏi thành lên núi lộ trình cũng không ngắn cho nên tuyển 8 giờ là chính vừa lúc. Được rồi, ta đây về phòng ngủ đi lạc, Chu thúc ngươi minh cái buổi sáng nhất định chờ ta Nga. Tiểu Hà được đến tin chính xác cũng không làm cho người ghét, xoay người liền trở về chạy. Nhà đầu này, đều chui vào lỗ đồng tiền đi. Chu kế quốc lắc lắc đầu, xoay người đem cửa đóng lại. Đại tỷ, ngươi đây là muốn làm gì? Tưởng một con chim cút ngủ một cái sọt so sao mà. Hắn đi qua đi đem đại tỷ kéo tới, chính mình tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, ngồi vào tiểu ghế gấp thượng tiếp tục biên soạn. Chu tư ninh cũng không dãy rủa thuận thế đứng vậy. Tả hữu ninh ninh, này một vòng ngồi tiểu ghế gấp ngồi, nàng cảm thấy nàng ngông đều phải bẹp. Ta đến là tưởng A. Cũng không như vậy đại địa phương làm ta phành phạch ha. Hiện tại điều kiện gian khổ, nàng chỉ có thể liền trong tay tài nguyên tới. Vậy ngươi lập tức biên nhiều như vậy này ngoạn ý làm gì? Chu kế quốc cơ cơ trong tay cái soạn. Ta này không phải suy nghĩ nhìn xem tình huống, có thể nhiều dưỡng liền nhiều dưỡng mấy chỉ sao. Nàng kế hoạch 30 ngày một cái chu kỳ, như vậy nàng ít nhất đến chuẩn bị 35 cái soạn, không cái soạn dưỡng 100 con chim nhỏ, như vậy chờ nàng dưỡng thành quy mô sau. Trên cơ bản một ngày là có thể ra lan 100 con chim nhỏ. Đến nỗi dư lại 5 cái soạn, đó là cấp loại gà lưu, nàng là tính toán thịt chim cút cùng trứng cút cùng nhau lậu. Ngươi tính toán dưỡng nhiều ít ta. Ta liền thuê tam gian phòng, thời tiết này ngươi không phải là tưởng dưỡng ở trong sân đi. Chu kê quốc kinh ngạc hỏng rồi, hắn còn tưởng rằng đại tỷ liền tiểu đánh tiểu nháo đâu, không nghĩ tới nàng là tưởng toàn bộ đại A. Ngươi cho ta ngốc A. Hôm nay đem chim cút nhỏ phóng bên ngoài, không kỉnh chờ đông chết sao. Chu tư ninh trừng hắn một cái, thế nhưng sẽ ra siêu chủ ý, ta đều quy hoạch hảo. Liền kia phòng phóng hơn 30 cái lồng sắt không thành vấn đề, một cái sọ không sai biệt lắm có thể dưỡng 100 con chim nhỏ, tính xuống dưới không sai biệt lắm dưỡng 3.000 đi, hẳn là không tính thiếu đi. Đương nhiên không ít. Chú kế quốc có chút há hốc mồm, bất quá đại tỷ kia phòng liền như vậy điểm địa phương. Ngươi xác định có thể đem này đó sọt đều bãi đi vào. Hắn nhìn đều cảm thấy huyền. Có thể, khẳng định có thể, ta đều tính kế tốt. Cái này chu tư ninh chuyên nghiệp, nàng nói hành khẳng định là được, không được cũng đến hành. Kia trước không nói cái này, ta còn muốn hỏi cái vấn đề a ngươi lập tức dưỡng nhiều như vậy chim cút, chuẩn bị lấy gì vì chúng nó. Liên tính chúng nó ăn thiếu, nhưng là mỗi ngày ăn, không ngừng ăn, kia cũng đến hảo chút thức ăn chăn nuôi đâu. Chu kế quốc cảm thấy nếu là đi tập thượng mua giá cao lương uy chim cút, kia còn không bằng không dưỡng. Tránh không tiền còn đảo đáp sức lực. Ta cũng đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu. Ngươi giúp đại tỷ hỏi thăm hỏi thăm, xem ta trước phố đầu hủ phường bã đậu có hay không người muốn. Nếu là không ai, ngươi nhìn xem có thể hay không cho ta lộng trở về, ta ra điểm tiền cũng đúng. Cũng liền này một tháng tả hữu, chờ 4-5 tháng phân thời tiết ấm áp ta là có thể tìm được đồ vật uy chim cút. Nếu là lộng không bã đậu gì, nàng khả năng thật sự đi hoa giá cao cấp chim cút nhóm mua lương thực ăn. Bất quá con hảo, này một tháng, cũng là có thể dưỡng lên một vài trăm con chim nhỏ. Chính là đều dựa vào lương thực uy, nàng cũng có thể thừa nhận khởi. kia đến là có thể, không được ta hoa hai tiền cũng khẳng định có thể lộng tới bã đậu. Chính là nhân ra kia đậu hủ phường một ngày cũng liền làm mấy bản đậu hủ, bã đậu nhưng không nhiều ít. Ngươi nếu là toàn trông cậy vào dùng bã đầu uy chim cút chỉ sợ không được. Chu kê quốc cảm thấy nếu là tưởng bạch muốn kia chỉ sợ không có khả năng, nhưng là nếu là nói ra tiền mua kia khả năng tính liền rất lớn. Không thể, chờ thời tiết ấm áp, ta liền có biện pháp. Nàng hiện tại liền ngóng trông chạy nhanh có rùi bỏ. chương 129 đại tỷ hảo. Ngày hôm sau buổi sáng, chu kê quốc sớm liền rời khỏi giường. Bởi vì hắn đêm qua làm một cái ác mộng. Trong mộng thành công ngàn chim cút vây quanh ở hắn bên người hướng về phía hắn chi chi tê hắn đứng ở nơi đó không dám di động mảy may, chỉ có thể rất là bất lực nhìn phía trước đại tỷ. Mà nàng đại tỷ lại đột nhiên âm chắc chắc hướng tới hắn cười cười, hỏi, bã đậu lấy tới sao? Tiểu bảo bối của ta nhóm nói bụng, nếu là không có ăn, tiểu tâm chúng nó đem người ăn luôn à. Chu kê quốc liền như vậy bị dọa tỉnh, trứng mắt nhìn nóc nhà báo chí ước chừng có 3 phút. Sau đó lập tức liền từ trên giường đất ngồi dậy. Hắn đến hảo hảo ngẫm lại, như thế nào mới có thể cấp đại tỷ lộng tới cũng đủ nhiều bát đầu. Đi lên, vậy chạy nhanh ăn cơm, tiểu Hà đều ở bên ngoài chờ người một hồi lâu. Chu Tư Ninh nghe nam chủ kia phòng có động tĩnh, hướng tới hắn kia phòng hô một tiếng. "Ai, lập tức tới." Chu Kê Quốc dùng bàn tay to khỏ khẹ hai hạ mặt, lần này đẩy cửa đi ra ngoài, kia nha đầu cấp gì? Không phải ngày hôm qua đều nói tốt sao, hôm nay buổi sáng 8 giờ đi. Phòng trưng là sợ ngươi trước tiên, đem nàng rơi xuống đi, kia hải tử cũng không phải là người bình thường. Chu Tư Ninh đem cơm sáng bưng tới, được rồi, chạy nhanh ăn đi, nếu không trong chốc lát kia nha đầu lại đến chạy tới hỏi. Ai? Chu kê quốc đáp ứng một tiếng, bưng lên cháo chén liền uống một ngụm. Nay cái buổi sáng Chu Tư Ninh suy xét nam chủ ở nhà, cố ý làm một cái canh chứng. Nhiệt mấy cái hoa màu bánh bột bắp, đồ ăn là củ cải ra cùng cà rốt thi quẹ với nhau quấy tiểu dưa muối. Nay ở hiện giai đoạn chính là trong thành cũng coi như là hảo đồ ăn, người bình thường ra là ăn không nổi. Cách vách tôn đại tẩu ra nhưng cho tới bây giờ không như vậy ăn qua. Chu kế quốc ăn thực tốc độ, 10 phút không đến, hắn đã uống lên 3 chén canh ăn 2 cái bánh bao. No rồi sao? Ta làm không ít. Chu tư ninh xem hắn buông chén bữa. Không yên tâm lại hỏi một câu, liền sợ nam chủ không bỏ được ăn, không ăn no. No rồi. Chu kế quốc ở chính mình ra nhưng không giả vơ, hắn đứng lên chuẩn bị hướng bên ngoài đi. đứng rồi, đại tỷ, lần này ta tìm một cái nhân viên tạp vụ hỗ trợ, cũng không thể làm nhân gia bạch hỗ trợ. Chờ buổi chiều thời điểm, ta mang theo người về nhà ăn bữa cơm, ngươi cấp làm hai cái hảo đồ ăn bái. Hắn nhớ tới còn không có cùng đại tỷ nói muốn đại phó lội về nhà ăn cơm sự đâu. Chú Tư Ninh rất kinh ngạc, không nghĩ tới nam chủ nhanh như vậy liền giao cho bằng hiếu, này đều gọi vào trong nhà ăn cơm, kia khẳng định không phải giống nhau quan hệ a Hành, này đều không tính chuyện này, ngươi chỉ lo đem người mang đến là được. Nàng đương nhiên không thể cấp nam chủ kéo chân sau, chạy nhanh đáp ứng rồi xuống dưới. Chú kế quốc nghe đại tỷ đáp ứng rồi, cao hứng liền ra cửa gọi người đi. Thuận tiện đi đơn vị đem xe ba gác cho mượn tới, đi trên núi lớn tuổi, khẳng định là không thể thiếu xe ba gắt ga. Chú Thúc, các ngươi ngày thường liền ở nơi này à, này bên ngoài là bố đi, này có thể ở lại sao, có thể giữ ấm sao. Chúng theo đuôi tiểu hà cùng tiểu hoa gắt gao đi theo chu kế quốc bên cạnh, đi theo hắn cùng nhau tới công trường, nhìn đến công trường bên cạnh lâm thời dựng lên liều trại, rất là tò mò, các nàng hai anh em trước nay chưa thấy qua liều trại cũng không biết trên thế giới này còn có lều trại loại đồ vật này. Đó là vại bạn, gián chắc chăn phong, trong quân đội hành quân đánh giặc gì đều dùng cái này. Đến nỗi có thể hay không trụ, kia không phải vô nghĩa sao, bọn họ này đó công nhân quanh năm suốt tháng liền trụ loại này lều trại, còn có giữ ấm khó giữ được ấm. Ai trụ ai biết bái. Kế quốc, người sao còn mang đến hai, đây là người đệ muội Phó lôi mới vừa liền nước lạnh gặm hai cái làm màn đầu. Liên nghe bên ngoài có chu kế quốc thanh âm, ra tới vừa thấy, không riêng gì chính hắn tới, còn tới hai cái tiểu bằng hữu. Nói thật hắn đối tiểu bằng hưu không gì yêu thích chi tình, hắn ở nhà khi đó, trong nhà không phải đại đệ gia hài tử khóc chính là tiểu mội gia hài tử nháo, cả ngày không cái ngừng nghỉ thời điểm, nghe hắn đầu sinh đau, cho nên đối tiểu hài tử loại này sinh vật hắn luôn luôn là kính nhi viên chi. Không phải, đây là hàng xóm gia hai đứa nhỏ. Nghe nói ta hôm nay muốn lên núi đốn tuổi, cũng tưởng đi theo đi, này không phải mang theo cùng nhau tới. Chu kê quốc cũng có chút bất đắc dĩ, tiểu hà kia hải tử quá có thể lan lộn. Thúc thúc hảo, ta kêu tiểu hà, đây là ta ca tiểu hòa, chúng ta chính là cùng các ngươi vừa đến lên núi, tới rồi trên núi chúng ta sẽ chính mình đốn tuổi, bất quá chính là trở về thời điểm, có thể hay không cho chúng ta mượn xe đẩy tay một chút địa phương. Tiểu Hà sợ cái này xa lạ thúc thúc sẽ không đồng ý, chạy nhanh lấy lòng cười cười. Người hỏi hắn là được, hắn nói tính, ta chính là đi hỗ trợ. Phó lôi sợ chính mình nói không được đứa nhỏ này đương trưởng liền khóc ra tới, nhưng là còn thật lòng không nghĩ dẫn bọn hắn, chỉ có thể đem bóng cao su lại đá hồi cấp chu kế quốc. A vậy được rồi, chu thúc nơi đó chúng ta đã cầu thông hảo. Tiểu Hà vô vỗ chính mình ngực, một bộ yên tâm biểu tình. Chu kê quốc nhìn phó lỗi liếc mắt một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Được rồi, chúng ta chạy nhanh xe đẩy đi, đi sớm về sớm. Nửa buổi chiều thời điểm, nay đoàn người đẩy một chiếc xe đẩy nhánh cây tử từ ngoài thành hướng ra đuổi, vào sân, tiểu hà liền nhịn không được hô. Gì cả, gì cả, ngươi mau ra đây à, ta chu thúc cùng phó thúc cho ngươi bắt con thỏ. Cơ hội là cùng thời khắc đó, tôn đại tẩu cùng chu tư ninh đều đẩy cửa đi ra. Người đứa nhỏ này Sao về nhà liền hô to gọi nhỏ, không cái bộ dáng Tôn đại tẩu xem có người ngoài, không hảo đứng gần quá, liền ở chính mình cửa phòng khẩu cao mày răn dạy khuê nữ một câu. Không phải, mẹ, ta chu thúc cùng phó thúc hôm nay vận khí nhưng hảo, lên núi liền bắt được con thỏ, không tin ngươi xem. Tiểu hà hưng phấn đem trong tay trước sau bắt lấy một con thỏ cử lên. kia con thỏ còn chưa có chết thấu, có thể là cảm giác có nguy hiểm, hai cái đùi ở không chung không ngừng loạn đạo. Khi thật tôn đại tẩu vừa mới liền nghe được khuê nữ lời nói, nếu không cũng không thể sốt ruột hoảng hốt chạy ra, nàng nhìn nhìn chú kế quốc cùng cái kia xa lạ nam nhân, lại nhìn nhìn chu tư ninh, chạy nhanh quát lớn một câu, là ngươi chu thúc con thỏ đi, ngươi xách theo làm gì, chạy nhanh còn nhân ra. Trong nhà còn có sống không làm xong rồi, ngươi đều chạy ra đi một ngày, mau vào phòng giúp ta làm điểm. Nàng nói xong còn chừng mắt nhìn khuê nữ liếc mắt một cái. U Này con thỏ thật đúng là không nhỏ. Chú Tư Ninh rất có ánh mắt thuận tay đem con thỏ nhận lấy, nàng chưa nói buổi tối làm cùng nhau ăn, bởi vì nàng không biết này con thỏ là thuộc về nam chủ vẫn là một nam nhân khác, nàng không biết chính mình có hay không chi phối quyền Nga Tiểu Hà đừng nhìn hóa bát, nhưng là vẫn là thực nghe lời, nàng trước khi đi còn lưu luyến nhìn kia con thỏ liếc mắt một cái, gì cả, này con thỏ phỏng trường sống không được. Ngươi vẫn là dọn dẹp một chút đêm nay liền đón đi, nếu không chờ mình cái nếu là hỏng rồi liền bạch ngủ. Phải không? Chu Tư Ninh đem con thỏ sách lên, nhìn một vòng, vậy nghe tiểu hà, đêm nay liền hầm nó. Lời này nói xong, nàng giống như nghe được vài thanh nhỏ đến không thể phát hiện nuốt nước miếng thanh. Chờ tiểu hà cùng tiểu hoa vào nhà, chu kế quốc lúc này mới cấp đại tỷ giới thiệu. Đại tỷ, đây là ta đồng sự phó lối, phó lôi đây là tỷ của ta. Thân tỷ. Ngươi hảo." Chu Tư Ninh sách theo con thỏ, rất có lễ phép mỉm cười gật đầu. "Đại tỷ hảo." Phó Lôi tới như vậy một câu, thiếu chút nữa đem nàng khí té xỉu. "Chương 130, người kêu ai đại tỷ đâu?" "Kế Quốc, ngươi đại tỷ có phải hay không không thích ta a?" Phó Lôi trộm hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, xác định Chu đại tỷ không chú ý bên này, lúc này mới lôi kéo Chu Kế Quốc nhỏ giọng hỏi. Chu kế quốc thiếu chút nữa cởi ra tiếng tới, chạy nhanh ho khan một tiếng, nói, không có, ta đại tỷ người này tương đối thẹt thùng, có thể là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, cho nên lời nói tương đối thiếu. Hắn trong lòng lại tưởng, ta đại tỷ nếu là thích ngươi mới là lạ, ngươi một cái 22 tuổi lao nam nhân khoảng ta 18 tuổi xinh đẹp như hoa đại tỷ kêu đại tỷ, ngươi như thế nào kêu xuất khẩu đâu. Lại nói ngươi nếu là lớn lên tuổi trẻ điểm còn chưa tính. Kết quả vị này ở công trường làm việc, kia ra mặt phơi cùng than đen giống nhau, rất than đá đôi phòng trừng đều lay không ra, như vậy cái lại hát lại lão người quản đại tỷ kêu đại tỷ, phòng trừng đại tỷ tâm lúc này đều bị thương vỡ nát. Ta cảm thấy giống như không chỉ lời nói thiếu vấn đề. Phó lội nghị nghĩ, nghiêm túc lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy khẳng định không ngừng là như thế này, sao vừa mới nhìn đến hắn thời điểm còn đầy mặt tươi cười. Kết quả hắn cùng nàng chào hỏi một cái sau nàng mặt liền lạp lạp đâu. Tuy rằng chu đại tỷ sắc thật lớn lên khá xinh đẹp, nhưng là tổng làm người như vậy đối với, hắn ở trong phòng ngồi đều có điểm không được tự nhiên. Nếu không ta còn là trở về đi. Này cơm có rảnh chúng ta ở ăn. Phó lôi nói liền đứng lên, hắn cảm thấy rất có khả năng là bởi vì chính mình tới ăn cơm, cho nên chu đại tỉ mới không vui. Liền cùng mẹ nó cùng đệ muội dường như, mỗi lần ăn cơm thời điểm. Nhìn hắn đều cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt, bất quá các nàng nhưng không riêng bại sắc mặt, ngoài miệng còn phải nhắc mai hắn không kiếm tiền ăn ở miễn phí gì. Chu kê quốc xem hắn là thật sự, chạy nhanh đem hắn giữ chặt, cường ngạnh lại đem người ấn ngồi ở trên châu ngồi. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta đại tỷ đó là sinh khí ngươi quản nàng kêu đại tỷ đâu, không có ý gì khác. Chu kế quốc không thể không giải thích hạ. a phó lôi có chút không do nguyên do, ngươi đại tỷ ta không đi theo kêu đại tỷ kêu gì A Ta đại tỷ mới 18 tuổi, ngươi năm nay đều 22, lại nói ngươi này vẻ mặt tăng thương dạo, há mồm quản ta đại tỷ kêu đại tỷ, ngươi cảm thấy này thích hợp sao. Chu kế quốc buồn cười hỏi, hắn cũng là cùng phó lôi không ngoài, cho nên mới nói với hắn lời nói thật, cũng là sợ người lạ hiểu lầm, về sau cùng phó lôi cũng vô pháp chỗ. Phó lôi sờ sờ chính mình mặt, vẫn là cảm thấy không có khả năng. Cái này cùng lớn lên lão bất lão có gì quan hệ, ta còn có cái mới lớn như vậy điểm thúc thúc đâu, gặp được không giống nhau phải gọi thúc a. Hắn cảm thấy hắn cùng Chu Kế Quốc là bằng hữu, đi theo hắn cùng nhau kêu hắn thân nhân không có sai a. Kêu đến là, bất quá nữ nhân mặc kệ bao lớn đều thực để ý chính mình tuổi, ngươi như vậy một kêu không phải đem ta đại tỷ đều kêu giả rồi sao? Cùng các nàng nói này đó lý là nói không thông. Chu Kế Quốc thực có thể lý giải. Ở trong thôn, hắn còn phải quản vài cái tởi chuồng tiểu hài tử kêu ra ra đâu, này không chẳng nói rõ lý lẽ đi. Kêu, ta đây muốn kêu gì? Cái này nhưng đem phó lỗi khó xử ở, kêu mội tử. Giống như không được, hắn có điểm mở không nổi miệng. Kêu đồng chí, giống như lại có vẻ quá mới lạ. Vấn đề này cũng đem chu kế quốc nặn ở, kêu mội tử khẳng định không được, không tráng trọng. Kêu tên, đại nha. Phòng Trừng Đại tỷ cũng không thể thích. Nếu không ngươi đã kêu ta đại tỷ tiểu Chu đi." Chu Kế Quốc nói. Hắn cảm thấy như vậy kêu tốt nhất, còn hào phóng còn không mất thân thiết. "Ừ, cái này hảo, cái này hảo, ta liền như vậy kêu." Phó Lỗi cũng cảm thấy có thể, chạy nhanh gật đầu. "Ra đây đi theo đại tỷ nói một tiếng." Hắn nói liền đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài kêu kêu xem, xem đại tỷ sắc mặt có phải hay không biến hảo. Nếu là biến hảo Vậy thuyết minh là kế quốc nói vấn đề, nếu là còn không có hảo, kia phỏng trường chính là ghét bỏ hắn ở nhà ăn lãng phí đồ ăn, kia hắn vẫn là chạy nhanh đi thôi, đừng nhận người phiền. Kỳ thật nhân ra không thích hắn tới ăn cơm cũng là về tình cảm có thể tha thứ, hắn thực có thể lý giải, rốt cuộc hiện tại lúc này, nhà ai đồ ăn đều thiếu thốn, hắn như vậy một cái thành niên nam nhân tới ăn một đốn, bọn họ qua đi đến thắt lưng buộc bụng vài thiên tài có thể bổ thượng cái này lỗ thủng. Nếu là cách trên người hắn hắn cũng không muốn a Lúc này Chu Tư Ninh đang ở nhà ở bên ngoài xào rau đâu Bởi vì trong nhà tới khách nhân, cho nên vừa mới nàng làm đại bảo đem nàng trong phòng lò than tử dọn tới rồi bên ngoài. Như vậy địa phương đại, nấu ăn gì nàng cũng có thể thi triển thai. Đừng nhìn nàng bị cái kia phó lôi kêu một tiếng đại tỷ có chút không cao hứng. Bất quá này bữa cơm nàng chính là làm thật thật tại tại, không trộn lẫn một chút cảm xúc cá nhân. Dù sao cũng là nam chủ lần đầu tiên mang về nhà bằng hữu, nàng không biết quyển sách này tương lai phát triển chung có hay không cái này phó lỗi tồn tại, bất quả nếu xuất hiện, kia nàng nhất định phải coi trọng. Đại tỷ, không phải, Tiểu Chu, kia con thỏ nếu không chúng ta hôm nay liền hầm ăn đi, ta liền lao ca một cái, chính là sách trở về cũng sẽ không chỉnh, cho ta chính là bệnh mù. Phó lỗi ra tới liền nhìn đến bên ngoài bận rộn Chu Tư Linh. Nói cũng kỳ quái, Hắn người này khác không có, chính là tính tình quật, ăn nói vụ về, nếu không có thể như vậy không chiêu thân cha mẹ đãi thấy sao. Ngay thường nếu là ai đối hắn nhăn mặt, hắn nhưng không quen, hắn mặt khẳng định so người khác còn xú. Bất quá hôm nay hắn như thế nào đều cảm thấy ở chu gia đại tỷ trước mặt có chút tự tin không đủ. Chú tư ninh quay người lại, nghe hắn lại là đại tỷ lại là tiểu chu gọi bậy, trong lòng là vừa tức giận vừa buồn cười. Bắt đầu thời điểm bị như vậy lão người kêu đại tỷ, nàng sắc thật là trong lòng có chút không dễ chịu, bất quá này cũng không phải gì đại sự, nàng một lát liền hảo, không nghĩ tới người này chạy ra lại quản chính mình kêu lên tiểu chu, thật là, này thật đúng là không thấy ngoại. Bất quá kêu tiểu chu sắc thật so kêu đại tỷ xôi thai nhiều. kia không được, nói tốt hôm nay ở nhà ta ăn cơm, sao có thể đem người con thỏ ăn? Người nếu là sẽ không làm. Trong chốc lát ta thu thập ra tới cho ngươi làm thượng ngươi nói muốn sao ăn là được chờ buổi tối ngươi đi thời điểm cùng nhau mang đi Chú Tư Ninh là thèm thịt nhưng là đại bảo nói kia con thỏ là người ta chảo nàng sao có thể còn dày hơn ra mặt lấy tới hầm xong xuôi cái đồ ăn à kia thành gì sự ở chính mình ra làm nhân ra mời khách sao không cần không cần ta liền một người con thỏ vẫn là hầm sau đó ta mọi người đều ăn phó lôi có chút sốt ruột Nghĩ thẩm kế quốc cái này, đại tỷ có phải hay không có chút thiếu tâm nhãn, sao có thứ tốt cũng không biết hướng chính mình trong túi ôm đâu. Này nếu là mẹ nó hắn muội hoặc là hắn đệ muội, sớm đem con thỏ sách đi rồi, đừng nói là thì thỏ, ngay cả mau hắn đều nhìn không thấy. Đại tỷ, ngươi liền nghe phó lôi đi, hắn ở tại công trường, chính là lấy về đi cũng không đổ vật lộn, còn không bằng ở nhà ta làm tốt, làm hắn rộng mở cái bụng ăn đâu. Chu kế quốc cũng theo ra tới. Liền sợ phó lỗi này thẳng nam đang nói ra gì không xuôi thai nói đem đại tỷ trọc sinh khí, bất quá con hảo, phó lỗi cũng không giống như là hắn tưởng như vậy thẳng, không thấy hắn đều biết lấy con thỏ lấy lòng chính mình đại tỷ sao. Chú Tư Ninh nhìn nhìn hai người, cuối cùng hai tay một quán, nói, nếu các ngươi đều nói như vậy, kêu hành, ta một lát liền đem kia con thỏ cấp hầm, bất quá ngươi xem hai ngươi ai động thủ, trước đem con thỏ cho ta giết, sau đó luận ra. Ta tới, cái này ta sở trường. Phó lôi chạy nhanh nhất tay, cảm thấy rốt cuộc có chính mình dùng vào nơi. chương 131 cấp biểu hiện. Phó lôi cấp biểu hiện, người tới ra ăn cơm biểu hiện không hảo sao không biết xấu hổ lại đến lần tới a Vì thế chu kế quốc liền đem sát con thỏ cùng lột ra sống đều nhường cho nhu cầu cấp bách biểu hiện phó lôi. Tuy rằng hắn không biết phó lôi vì sao đột nhiên như vậy ân cần lên, bất quá cũng không ngại ngại hắn cho hắn biểu hiện cơ hội. Tiểu hạ ở kia phòng trước sau vịn cửa sổ nhìn đâu, vừa nghe nói bên này hôm nay liền phải sát con thỏ, không màng nàng mẹ ở phía sau kêu, vài cái tử liền thoát ra nhà ở, chạy đến sách theo con thỏ chuẩn bị giết phó lôi bên cạnh. Hắc hắc hắc, phó thúc, ngươi này con thỏ rất đại ha. Nàng vẹ mặt lấy lòng. Phó lôi quay đầu xem nàng kêu biểu tình liền biết chuẩn không chuyện tốt, cũng không tiếp lời, chuyển cái thân bồi hướng tới nàng liền chuẩn bị sát con thỏ. Ai ai? Phó thúc ngươi trước từ từ, ngươi có thể hay không đem không cần thỏ huyết cho ta a Tiểu Hà liền không biết cái gì kêu ngượng ngủng, chạy nhanh từ bên cạnh vòng qua đi tiếp tục dây dưa. Phó lôi nguyên bản chuẩn bị hạ đao, bị nàng như vậy vừa hỏi, lại ngừng lại. Tiểu Hà vừa thấy hắn như vậy, trong lòng vui vẻ, nghĩ thầm hấp dẫn. Kết quả phó lôi cũng không lý nàng, quay đầu đi đến cửa phòng trước hỏi Chu Tư Ninh, Tiểu Chu, này thỏ huyết cũng có thể ăn sao? Chú Tư Ninh bị hắn hỏi sừng sốt, nhìn nhìn mặt sau Tiểu Hà lúc này mới nói, nghe nói là có thể ăn, bất quá giống như thỏ huyết là vị trung dược, phần lớn đều cùng khác dược liệu cùng nhau làm thuốc, như vậy ăn ta thật đúng là không biết muốn như thế nào ăn. Nàng chính là nghe nói qua, chính là trước nay không ăn qua thỏ huyết. Có thể ăn à, vậy lưu trữ, hiện tại không biết không quan trọng, chờ ta hỏi thăm rõ ràng ta ở ăn. Đây là nói không tính toán cho người ta. Tiểu Hà ở phía sau nghe xong đầy mặt thất vọng. Kia không được, ta tuy rằng không ăn qua, bất quá nghe nói thỏ huyết cùng heo huyết giống nhau, giết sau đến lập tức xử lý, nếu không liền không thể ăn. Ta cũng không biết thỏ huyết là trị gì bệnh, thứ này vẫn là không cần ăn bệnh hảo, chung dược kia ngoạn ý ăn không ngon cũng dược nhân. Chù Tư Ninh nói, nói cách khác hiện tại muốn sát con thỏ nói, thỏ huyết liền từ bỏ. Nếu hắn muốn thỏ huyết, vậy chờ hỏi rõ sao ăn sau ở xác Phó lôi đem con thỏ sách lên tới nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ thỏ huyết, kia hành đi, ta không thể vì về điểm này ăn mạo sinh mệnh nguy hiểm, thỏ huyết ta liền trước từ bỏ. Phó thúc các ngươi không cần có thể cho ta sao. Tiểu Hà không nghĩ tới quanh co, chạy nhanh lại thấu lại đây. Phó lôi nhìn nhìn nàng, có chút không tình nguyện, bất quá dù sao cũng là tiểu chu hàng xóm, này quan hệ vẫn là muốn chỗ tốt, cho ngươi đến là có thể, bất quá ngươi cũng nghe tới rồi. Này thỏ huyết cũng không nhất định có thể ăn, nếu là cho ngươi sau ăn ra gì vấn đề làm sao, ngươi không thể lại đến tìm chúng ta đi. Không thể, không thể, nếu ta muốn, chính là ra gì sự kia cũng là ta chính mình sự, cùng các ngươi không quan. Ta mẹ liền ở trong phòng nghe đâu, ta nói khẳng định giữ lời. Tiểu Hà Vũ bộ ngực bảo đảm. Kỳ thật nàng cất giấu chính mình lòng dạ hẹp hỏi đâu, này thỏ huyết nhà nàng phía trước liền ăn qua, cùng heo huyết giống nhau ăn gì sự không có. Phó lôi quay đầu hỏi Chu Tư Ninh, Tiểu Chu, này thỏ huyết có cho hay không? Chu Tư Ninh có chút vô ngữ, ngươi đều cùng nhân ra nói như vậy nhiều, sao còn hỏi ta có cho hay không đâu? Này con thỏ là của ngươi, ngươi làm chủ. Nàng đem bóng cao su lại đá trở về. Phó lôi rất là khó xử, cuối cùng nhìn xem Tiểu Chu lại nhìn nhìn Tiểu Hà, cắn răng một cái nói, kêu hành đi, ngươi đi cầm chén. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Tiểu Hà đã dơ chân chạy về ra cầm chén đi. Ai, ta còn chưa nói xong rồi, liền lúc này lấy A, lần sau ta nhưng không cho. Hành, lần sau ta thỉnh phó thuốc ăn thì thỏ. Tiểu Hà cao hưng kê ơ. Hừ, chờ ăn đến ngươi bắt con thỏ, dao kim châm đều lạnh. Phó lỗi nhỏ giọng nói thầm. Chú Tư Ninh có chút không thể tưởng tượng nhìn trước mặt nam nhân, vừa mới bắt đầu thời điểm còn cảm thấy người này rất rộng thoáng. Một con bảy tám cân con thỏ, nói tặng người liền tặng người. Kết quả này con thỏ còn không có hạ nồi đâu liền phát hiện hắn giống như không chính mình tưởng tượng như vậy hào phong A Hiện tại bởi vì điểm thỏ huyết liền tại đây rong rong dài dài, nàng thật là có điểm nhìn không thấu người này rồi. Chờ phó lôi sách theo con thỏ đến bên cạnh đi rết thời điểm, Chu kế quốc đã đi tới. Người này bằng hưu rất có ý tư a Chu tư ninh mịt mở nói một câu. Haha, đúng không? Phó ca người này thật sự, giảng nghĩa khí, hơn nữa thực có thể phân rõ trong ngoài. Chu kê quốc chính là tới cấp đại tỷ giải thích. Ý gì? Chu tư ninh thuận miệng hỏi. Chính là hắn đối hắn nhận đồng người đó là tặc hào phóng, có một cái màn thầu đều có thể bẻ nửa cho ngươi một nửa, nhưng là hắn đối người ngoài lại rất là bùn xịn, đinh là đinh máu là máu, ta không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi cũng đừng nghĩ chiếm ta đinh điểm tiện nghi. Chú kế quốc cũng là vì thích hắn như vậy tính cách, cho nên mới cùng hắn đi tương đối gần. Đương nhiên tiền đề là hắn đã ở phó lỗi nhận đồng trong phạm vi. Hắn là cái dạng này tính tình. Chu tư ninh có chút không tin, nàng cảm thấy nàng chính mình chính là nam chủ trong miệng nói loại người này a chính là nàng nhưng không cảm thấy nàng cùng phó lỗi là cùng loại người. Người tiếp xúc thiếu, còn không có phát hiện phó ca trên người ưu điểm, trở về sau quen thuộc ngươi sẽ biết. Hắn tuyệt đối là cái dạng này người. Chu kế quốc khẳng định gật gật đầu. Ha ha. Chu tư ninh tưởng nói, chỉ sợ ta phát hiện không được, chính mình cùng người này lại không thân. Nếu không phải nam chủ mang về tới, nàng nhận thức phó lôi là ai à, chính là về sau nàng tin tưởng mọi người đều như vậy vội, khẳng định cũng không có nhiều ít tiếp xúc cơ hội. Bọn họ tại đây nói chuyện phiếm này trong chốc lát, phó lôi đã đem con thỏ sát hảo ra lột cái sạch sẽ. Tiểu chu. Có thất sao, cho ta thanh nào, ta đem con thỏ băm thành tiểu khối. Hắn làm một chút không thấy ngoại, đương đây là chính mình ra, chuẩn bị đem việc nặng việc dơ đều làm. Không cần, không cần, người đem con thỏ sát hảo phóng vệ hành, mặt khác ta tới. Chu Tư Ninh căn cứ người tới là khách, con thỏ là người ta, này đó sống sao có thể còn làm hắn một người đều làm, chạy nhanh khiêm nhượng một chút. Không có việc gì, này sống ta thường làm. Nhớ trước đây. Hắn tuổi trẻ lúc ấy, nhưng không thiếu soàn soạt trong núi con thỏ, nếu không phòng trừng liền cái này đầu đều trưởng không đến. Tỷ, ngươi đừng cùng hắn khách khí, dù sao hắn đã sờ trạng, khiến cho hắn đem con thỏ băng đi. Chu kê quốc ở bên cạnh hát đệm, hắn là thật không cùng phó ca ngoại đạo. Tuy rằng nói bọn họ nhận thức chỉ có hơn phân nửa tháng, bất quá duyên phận thứ này ai đều nói không chừng hắn chính là cảm thấy phó ca người này không tồi, cũng cùng hắn trô đến tới. Cho nên chỉ mấy ngày công phu hai người chỗ liền cùng thân huynh đệ giống nhau. Chu Tư Ninh xem hắn sách theo con thỏ không bông tay, như vậy thành tâm, nàng cũng liền không ở khách khí, đem trong nhà duy nhất dao phay cùng thất cho hắn chuẩn bị tốt. Phó lỗi làm việc sắc thật nhanh nhẹn, đem con thỏ bông, cầm lấy dao phay, xoát xoát xoát vài cái tử liền đem một con thỏ băm thành đều đều tiểu khối. Cái này cũng chưa tính xong, hắn còn cầm cái buồn gỗ đem thịt khối đều trăng lên. Sau đó dùng nước trong giặt sạch rất nhiều lần, lúc này mới đem chậu giao cho Chu Tư Ninh. Tiểu Chu, về sau có gì sống ngươi liền lên tiếng, ta khác sẽ không, làm việc còn có thể. Không có, sống đã đều là ngươi làm xong rồi, mau vào phòng ấm áp ấm áp, ta đây liền hầm con thỏ, chờ hảo chúng ta liền ăn cơm. Chu Tư Ninh cười ha hả nhìn mắt hắn bị đông lạnh có chút hồng tay. Hiện tại là 3 tháng thiên, phương bác sớm muộn gì vẫn là thực lãnh. Ngoài phòng lưu nước thủy cũng chính là không kết băng trà, dùng như vậy thủy tẩy đồ vật còn giặt sạch và biến, kia tay móng nuốt khẳng định là phải bị đông lạnh hồng. chương 132 e có điểm thấp. Chu Tư Ninh một nồi thịt kho tàu thịt thỏ hầm hương phiêu mười dặm. Phó lôi cùng Chu kế quốc ở trong phòng ngồi không yên, chạy ra vây quanh bếp lò xoay vòng vòng. Hảo, ra nổi. Ở hai người hỏi vô số lần Hảo không Hảo sau Chu Tư Ninh rốt cuộc sốc lên nắp nổi. Đem bên trong thịt thỏ trên dưới phiên xào một chút, xem nước canh thu không sai biệt lắm, rốt cuộc hô hai người hiện tại thích nhất nghe nói. Được rồi. Phó lôi đảo khách thành chủ, lấy ra thành đồ ăn một cái tiểu buồn gỗ, sau đó rối tay liền đi đoan nồi sắt. Ai? Tiểu tâm năng? Này nhưng đem chu tư ninh hoảng sợ, này nồi sắt ở bếp lò thượng hầm muốn một giờ, liền tính là có hai cái lô thai, nhưng là kia cũng là thiết bắt tay, dẫn nhiệt mau, lúc này năng đâu không có việc gì, ta ra dày thì béo, không sợ. Phó lôi đã bắt được nồi sắt, trên tay lập tức phát ra năng, bất quá hắn vẫn là gắng gượng đem nồi sắt bưng lên, cũng không cần nồi cái sẻng, trực tiếp đem trong nồi thịt toàn bộ đều đảo vào buồn gỗ, sau đó nhanh chóng đem nồi sắt lại thả trở về. Chú Tư Ninh nhìn hắn kia bị năng hồng tay móng bước nghe rằng, người này cũng thật chắc định, vì ăn gì đều không sợ, này nếu là không biết, còn tưởng rằng hắn đói bụng đã bao lâu đâu. Còn có hắn kia tay móng ướt, vừa mới bị đông lạnh đỏ bừng, hiện tại có bị chảo nóng năng hồng, này ngắn ngủn một đoạn thời gian, xem như đã trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên đi, đây là cao thủ, tuyệt đối là cao thủ a Rốt quốc hảo, ta vào nhà ăn cơm. Chu kê quốc cũng bị mùi thịt thèm mất ngày thường ổn trọng, phải nói lúc này mới giống cái 17 tuổi Đại Nam Hải. Các ngươi trước đem thịt đoan vào nhà, ta lại xào hai đồ ăn liền hảo. Chú Tư Ninh nhưng không thật tính toán ở chính mình ra làm nhân ra mời khách, cho nên trừ bỏ thì tỏ, nàng còn chuẩn bị xào hai cái tiểu thái. Không cần đại tỷ, này một cái liền đủ chúng ta ăn. Phó lội bưng lên buồn gỗ tử liền hướng trong phòng đi, một suốt ruột lại kêu lên đại tỷ. Chú Tư Ninh ở hắn mặt sau thẳng trứng mắt, kiên quyết không thừa nhận chính mình cùng người này có bất luận cái gì tương tự chỗ, ta đều chuẩn bị tốt, các ngươi ăn trước, ta một lát liền hảo. Nàng quyết định nhắm mắt là ngơ, dù sao cũng liền lúc này đây, hầu hạ xong liền đem người đuổi đi, như vậy nghĩ, nàng chạy nhanh múc một gáo tiêu chuẩn bị soát nổi thiêu đồ ăn. Phó lôi nghe nàng nói như vậy liền dừng đi tới nệnh bước, vừa lúc đi tới cửa, hắn liền như vậy bưng không tiến không ra, vậy chờ tiểu chu làm xong chúng ta ở bên nhau ăn. Người một nhà ăn cơm, hắn liền không thích lộng kêu ai ăn trước ai sau ăn sự, hắn thâm chịu này hạ Vậy ngươi cũng trước đem chậu phóng tới trên bàn đi à? Chu kế quốc ở phía sau nói. Nga! Phó lôi thật đúng là đã quên việc này. Hắn chạy nhanh đi đến cái bàn biên, đem trong tay buồn gỗ hương chính giữa một phóng, sau đó xem cũng không xem chậu thịt liếc mắt một cái, xoay người liền ra nhà ở, chuẩn bị giúp tiểu chu bận việc bận việc. Không cần, các ngươi đi ăn đi. Chu Tư Ninh bị hắn làm cho đều có chút ngượng ngủng, này rốt cuộc là ai thỉnh ai ăn cơm a Không có việc gì, không phải xào hai đồ ăn sao mau, chúng ta chờ ngươi cùng nhau ăn, vừa lúc thịt quá nhiệt, cũng ăn không đến trong miệng. Phó lôi kiên trì, tiếp nhận nồi sắt điều trổi ở trong nồi dạo qua một vòng, nồi liền sạch sẽ. Không có biện pháp, Chu Tư Ninh chỉ có thể nhanh hơn tốc độ, ở phó lôi như hổ rình mồi hạng, xào một cái trứng gà, rau trộn một cái đường dấm củ cải thi. Ba người vây quanh ở cái bàn biên. Phó lôi cùng chu kế thủ đô mắt trông mong nhìn chu tư ninh. Chú tư Linh hít một hơi thật sâu, cầm lấy chiếc đũa, nói, thúc đẩy. Sau đó liền xem kia hai người phía sau tiếp trước hướng kia buồn thịt thỏ rôi đi, bất quá làm nàng cảm động chính là, hai người kẹp lên tới đệ nhất khối đều phóng tới nàng trong chén. Đại tỷ, hôm nay người nhất vất vả. Chu kế quốc nói câu thử cấm nhân tâm nói. Tiểu chu người hôm nay vất vả. Phó lôi nói như là lãnh đạo dạy bảo. Chu Tư Ninh chỉ có thể nói hoa quốc chữ Hán bác đại tinh thâm, đồng dạng lời nói, bất đồng người ta nói ra tới, hiệu quả là hoàn toàn bất đồng. Các ngươi đừng quang cho ta kẹp, đều ăn, đều ăn, các ngươi so với ta vất vả. Mặc kệ nói như thế nào, Chu Tư Ninh vẫn là thực vui mừng, không bị người trở thành lão mụ tử, làm thời đại này nữ nhân, hẳn là đáng giá cao hứng chuyện này đi. Vài người lúc sau cũng đều không hề khách khí, từng ngụm hướng thịt thỏ thượng lẩm bẩm. Đều là con nhà nghèo, ăn đốn thịt không dễ dàng, hiện tại thịt nhưng đủ rồi ăn, cho nên vài người cũng đều không ở rụt rẻ, ném ra quay hàm ăn uống thỏa thích. Cuối cùng cuối cùng, phó lỗi là đỡ tưởng rời đi chu ra. Đi thời điểm còn phát ra một tiếng cảm thán, đây là ta đời này ăn nhất thỏa mãn một bữa cơm, chính là hiện tại đã chết cũng không tiếc nuối. Chu Tư Linh cũng ăn no căng. Đứng ở trong phòng đi bộ tiêu thực, nàng nhưng không ủng hộ hắn lời này, lúc này mới nào đến nào à, ngươi về sau nhật tử còn chừng đâu, trở về sau các ngươi kiếm lời, đừng nói một đốn thịt, chính là đốn đốn ăn thịt cũng không phải mộng tưởng. Liên sợ đến lúc đó các ngươi thì tan nhị, nên sửa ăn chay. Phó lôi cho rằng nàng là an ủi hắn, cũng không để bụng, ở hắn xem ra, ngẫu nhiên ăn một đốn thịt kia đều là làm người hâm mộ sinh sống, đốn đốn ăn thịt nhật tử. Hắn tưởng cũng không dám tưởng. Chu kế quốc lại đi theo gật gật đầu, đời sau nhưng còn không phải là như vậy, mọi người thịt cá ăn nị, bụng nước lụt nhiều, lại đổi thành dưỡng sinh. Này không ăn kia không ăn, ở hắn xem ra, đó chính là quán gia tới tật xấu, đem những người đó ở ném tới cái này niên đại mấy tháng, tin tưởng bọn họ khẳng định thèm liền chuột đều muốn ăn. Ha ha, ta hiện tại liền nỗ lực làm việc, nỗ lực kiếm tiền. Tranh thủ sớm một chút quá thượng Tiểu Chu nói cái loại này nhật tử. Phó lôi tuy rằng không tin, nhưng là cũng không tính toán đả kích Tiểu Chu. Người có thể có được một cái tốt đẹp nguyện vọng là chuyện tốt. Phó lôi đi rồi, Chu kê quốc biên thu thập cái bản biên cùng đại tỉ nhắc mãi Phó lôi sự. Người đừng nhìn hắn nhìn qua cười ha ha, gì sự đều không để bụng, kỳ thật trong lòng khổ đau. Chu Tư Ninh ở ấp trứng thùng trước phiên chứng nghe hắn nói như vậy nhìn không được mắt trợn trắng. Nàng sao liền không thấy ra phó lỗi cười ha hà đâu, nàng đến là cảm thấy hắn ngây ngô, đôi khi có chút không thông nhân tình, cũng chính là tục xưng e quá thấp, người như vậy thực dễ dàng không bằng hữu Lại nói tiếp nhà hắn cùng nhà ta thật là có điểm giống. Chu kế quốc nhịn không được nói lên phó lỗi ra những cái đó sự. Chu tư ninh trong lòng suy nghĩ chính mình chứng giống, cho nên nghe liền không phải thực cẩn thận. Nàng nay một buổi chiều bận việc, nàng cũng chính là bất thời giờ tới sờ sờ độ ấm. Hiện tại rốt cuộc là dối dánh, đương nhiên đến nhìn kỹ xem tình huống. Đây là nàng dùng tự chế phu hóa thùng ấp nhóm đầu tiên trứng giống, thành công cùng không quan trọng nhất. Mà này phê trứng giống ở phu hóa thùng bên trong đã nằm 14 năm thiên, là trùng là long lập tức liền phải thấy rốt cuộc, cho nên nói hai ngày này là thực mấu chốt thời kỳ. Đại tỷ, người nói ta nói đúng không? Chú kế quốc hỏi. a Chu tư ninh lặn mất, thật không biết nam chủ hỏi chính là gì. Không thể hỏi, chỉ có thể gật đầu phụ họa, đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Nếu đại tỷ đồng ý, kia về sau ta nghỉ liền thường xuyên mang theo phó lỗi cùng nhau lại đây, có thể tại đây xa lạ thành thị, gặp được như vậy cái đáng tin cậy bằng hữu, đó chính là duyên phận. Chu kế quốc thật cao hứng đại tỷ cùng hắn tưởng giống nhau. Hắn nhìn đến phó lỗi giống như là thấy được đời trước chính mình, mặc danh liền tưởng kéo rút một phen mà hắn hiện tại có thể vì bằng hữu làm không nhiều lắm, cũng chính là ngẫu nhiên mang về nhà tới cấp hắn cải thiện hạ thức ăn mà thôi. Chu Tư Ninh mở to hai mắt nhìn, nghĩ thầm vừa mới nàng đáp ứng rồi cái gì? Chương 133 chim cút nhỏ ra xác. Thứ ba buổi sáng, Chu Tư Ninh rời giường thời điểm liền nghe được trong phòng có rất nhỏ hơi, nhưng là lại rất ồn ào thanh, nàng lập tức nhận thấy được có thể là nàng chim cút nhỏ ra xác. Chạy nhanh mặc vào dạy liền hướng phu hóa thùng chạy đi đâu, xúc lên trên cùng cái nắp, liền xem thùng bên trong chăn bông thượng tê thành một đoàn run bẩn bật chim cút nhỏ. Chú tư ninh xoay người đi cửa dùng chậu đoái điểm nước ấm, bắt tay rửa sạch sẽ, lúc này mới lại đi đến thùng trước, dối tay vào bên trong đi bắt chim cút nhỏ. Chim cút nhỏ có thể là cảm giác được nguy hiểm, tim ti kêu càng thêm dồn rập. Chú tư ninh cùng đại ma vương giống nhau, làm lơ này đó đáng thương chim cút nhỏ tiếng kê Đem một con chim cút nhỏ bắt ra tới. Nàng dùng tay điên điên, cảm giác chim cút nhỏ thể trọng thức nhẹ, bất quá còn xem như bình thường. Chim cút nhỏ sinh ra thời điểm cũng liền bảy tám khắc trọng lượng. Nàng lại đem nó rơ lên trước mắt cẩn thận quan sát, chim cút nhỏ nho nhỏ một chút, lông tơ lại đoản lại hy. Bởi vì vừa mới phá sát mà ra, trên người ướt rầm rề, nàng cảm giác được chim cút nhỏ nhiệt độ cơ thể có chút thấp. Chạy nhanh đem nó lại đưa đến nó huynh đệ tỉ mỗi bên người. Sau đó xoay người tìm đúng chuẩn bị tốt nuôi chim non, non dương. Thanh niên chim cút kháng bệnh năng lực cường, bất quá ở nó còn không có lớn lên phía trước, nó vẫn là tương đối yếu đất. Non chim cút nhiệt độ cơ thể điều tiết cơ năng còn không hoàn thiện, đối ngoại giới hoàn cảnh thích ứng năng lực yếu kém, đồng thời, non chim cút thân thể cũng rất nhỏ, tương đối bên ngoài thân diện tích trọng đại, tán nhiệt lượng so nhiều, cho nên non chim cút đối độ ấm phi thường mẫn cảm. Nói cách khác lạnh không được, nhiệt cũng không được cho nên ở chúng nó mới sinh ra mấy ngày, là yêu cầu nàng tỉ mỉ chiêu cố. Nàng câm chuẩn bị bọt biển dương, lại lần nữa đem tay vói vào phu hóa thùng, ở lấy ra tới thời điểm, trên tay đã bắt vài chỉ chim cút nhỏ, nàng từng con cẩn thận chọn, đem khỏe mạnh, cường tráng phóng tới bọt biển dương, dư lại mấy chỉ thoạt nhìn lung lay, không quá cường tráng phóng tới một cái tiểu giấy sát trong dương. Trên nguyên tắc này mấy chỉ chim cút nhỏ là phải bị đào thải, chính là phóng tới nuôi chim non dương cũng sẽ bởi vì đoạt không thượng thực hoặc là bị cường tráng chim cút nhỏ mổ vũ mổ rang mà tử vong. Bất quá nàng hiện tại tiền vốn thiếu, không nghĩ có một đinh điểm lãng phí, cho nên đem này mấy chỉ nhỏ yếu đơn độc lấy ra tới, thử dưỡng dưỡng xem, nếu là sống đương nhân hảo, nàng hiện tại ít nhất tổn thất càng ít càng tốt, nếu là đã chết kia cũng liền uổng phí điểm công phu mà thôi, cho nên mặc kệ chết sống, đều không ảnh hưởng mặt khác chim cút bình thường sinh trưởng. Nàng biên nhặt biên số, đều nhặt xong sau chim cút nhỏ số lượng cũng ra tới. Tổng cộng thả 110 cái chứng cút đi vào, trung gian bởi vì người xấu đã bị đảo thải sau cái, dư lại 104 cái đều ấp ra tới. Vừa mới nàng đơn độc đem nhược 5 con trọn ra tới, kia hiện tại nuôi chim non dương bên trong liền có 99 chỉ chim cút nhỏ. Nàng đem nuôi chim non dương dọn tới rồi trên dương đất, dối tay đi vào lây ra một khối đất trống. Đem vở mới trang kia mấy chỉ nhỏ yếu chim cút giấy sắc dương phóng tới bên trong, sau đó đem trước đó chuẩn bị tốt bóng đèn chi tới rồi nuôi chim non dương mặt trên, thông thượng điện, 40 ngói bóng đèn sáng lên. Trong thành liền điểm này hảo, tuy rằng giống nhau nghèo, nhưng là phần cứng phương tiện liền phải so nông thôn mạnh hơn nhiều. Chủ Tư Ninh dọn đến trong thành tới nhất vừa lòng chính là không cần ở điểm đèn dầu, nàng rốt cuộc có thể sử dụng thượng điện. Tuy rằng hiện tại điện đối với nàng tới nói cũng chỉ có thể chiếu sáng dùng, bất quá này đã làm nàng rất là thỏa mãn. Ở chim cút khi còn nhỏ, là yêu cầu chiếu sáng. Quang đối với non chim cút sinh trưởng phát dụ cập làm trọng ớn, nó nhưng để cao non chim cút sinh hoạt lực, kích thích muôn ăn, xúc tiến vitamin A cùng D hợp thành, xúc tiến sinh trưởng phát dụ. Nhất bất việc đương nhiên là ánh sáng tự nhiên, cũng chính là ánh nắng, bất quá hiện tại 3 tháng mạng, bên ngoài còn thực lãnh. Không có biện pháp đem nuôi chim non dương dọn đi ra bên ngoài, cho nên chỉ có thể áp dụng nhân công chiếu sáng, cũng chính là chính mình tiếp cái bóng đèn treo ở chim cút nhỏ trên đỉnh đầu 40-50cm cao địa phương. Chu Tư Ninh đem nuôi chim non dương bày biện hảo sau, lại qua đi đem phu hóa thùng cái nắp nắp lên, thuận tiện cảm thụ phía mặt độ ấm, nhìn xem có cần hay không đổi khối than tổ ong. Tuy rằng chim cút nhỏ đã ra xác bất quá này phu hóa thùng còn cần tiếp tục giữ ấm. Bởi vì nàng ở phu hóa thùng trừ bỏ thả trứng cút ngoại, còn thả năm cái trứng gà, cũng chỉ có thể vùng 5 cái trứng gà. Nàng tính toán chính là chủ chảo chim cút nuôi dưỡng, bất quá cũng có thể bất thời giờ dưỡng mấy chỉ gà, không vì kiếm tiền, nuôi lớn chính mình ra ăn trứng gà hoặc là ăn thịt gà cũng đều phương tiện. Sáng sớm thượng lên liền bận việc này đó tiểu ra hỏa, mặt nàng không tẩy nhà không soát, chờ đem chúng nó đều hầu hạ không sai biệt lắm, nàng lúc này mới bắt đầu bận việc chính mình. Đánh răng rửa mặt vài phút liền xong việc Nàng bưng chậu đẩy cửa đi ra ngoài Chuẩn bị đem nước bẩn đổ Nàng gì cả Hôm nay thức dậy văn ha Có phải hay không ngày hôm qua mệt tới rồi vừa lúc tôn đại tẩu ở phòng bếp thọc bếp lò Nhìn đến nàng ra tới liền nói nói Ngươi nên nghe ta Thân kiểm chế làm Tuổi trẻ nhẹ đối với chính mình hảo điểm Nếu không chờ ngươi tới rồi ta Cái này số tuổi ngươi liền biết lợi hại Hôm qua thứ hai Cái này sân nên đi làm đều đi làm Nên đi học đều đi học, trong nhà liền giữ lại Tôn Đại Tẩu cùng Chu Tư Ninh ở. Sau đó Tôn Đại Tẩu liền tìm Chu Tư Ninh cùng nhau làm việc. Chu Thiên không phải kéo trở về một chiếc xe đẩy nhánh cây từ sao, Tiểu Hà trở về thời điểm liền cùng nàng ca đem nàng chém nhánh cây tá tới rồi chính mình phòng chân tường chỗ. Chu ra cũng phóng tới chân tường phía dưới, chỉ là cùng Tôn Gia Ly thật xa. Này đó nhánh cây tử chém trở về không thể lập tức liền thiêu, bởi vì bên trong có hơi nước. Yêu cầu mở ra phơi khô mới được. Phía trước chu tư ninh phải dùng nhánh cây tử biên sọt, không thể làm nhánh cây làm, cho nên chồng chất đến cùng nhau liền không núp đích, này còn phải khi không thường hướng lên trên mặt sái điểm nước bảo trì ướt ác. Này chu sọt biên không sai biệt lắm, này một đống lớn nhánh cây tử chỉ cần lưu lại hơn một nửa, dư lại đều đến phơi khô mới được, nếu không thời gian giải phải mốc meo lạ rớt. Tôn đại tẩu tìm nàng làm một trận chính là cái này sống. Chú Tư Linh rốt cuộc ở nông thôn làm hơn nửa năm sống, hơn nữa nhặt tuổi lửa nàng đều là làm quán, cho nên nàng cũng không xúc, lanh lợi liền đem sống cấp làm, mở ra phơi ban ngày, sau đó đem mặt trên đã phơi khô chém thành bàn tay dài ngắn một đoạn trồng đến cùng nhau, cái này chiều dài vừa lúc có thể phóng tới lò than tử, thiêu cháy phương tiện. Tôn Đại Tẩu tuy rằng số tuổi đại điểm, nhưng là dù sao cũng là người thành phố, là một lát liền tiếp đón mệt mỏi đồng thời cũng nhắc nhở Chu Tư Ninh nên nghỉ ngơi. Chu Tư Ninh một chút không cảm thấy mệt, lại nói nàng trong phòng còn có một đống lớn sống muốn làm, sao có thể đem thời gian lãng phí tại đây mặt trên, cho nên liền không nghe nàng, một hơi đem sống làm xong mới về phòng. Tôn Đại Tẩu xem nàng không nghe khuyên bảo liền nhắc mãi vài câu, này không, hôm nay xem nàng khởi chậm, còn tưởng rằng là ngày hôm qua mẹ tới rồi. Chu Tư Ninh cũng không cùng nàng giải thích, cười cười. Dơ tay lên đem chậu nước bẩn bắt tới rồi trong viện, sau đó về phòng nấu cơm đi. Nàng chính mình ăn cơm chưa bao giờ lửa gạn, đào mẽ dùng ấm sành ngao cháo, sau đó từ trong rổ lấy ra một cái trứng gà, rửa rửa phong tơi ấm sành cùng nhau nấu. Xoay tay lại lại từ trên tường đem một cái lược bí cầm xuống dưới, phong tơi ấm sành mặt trên, lại từ trên xà nhà treo trong rổ lấy ra một cái bánh bột bắp phóng tới lược bí thượng, lúc này mới đem cái vung thượng. Chỉ là nắp nồi là nồi sắt nắp nồi, đặt ở ấm sành thượng đến là cũng có thể dùng, chính là chẳng ra cái gì cả. Chu Tư Ninh là chủ nghĩa thực dụng giả, hiện tại liền này kiện, có thể sử dụng là được, vẻ ngoài tạm thời không như vậy quan trọng. Đem chính mình cơm làm thượng sau, nàng liền bắt đầu cấp chim cút nhỏ nhóm chuẩn bị đệ nhất đốn thức ăn chăn nuôi chương 134 quá phí điện, chim cút nhỏ phu hóa ra tới sau không thể lập tức uy thực. Muốn ở phu hóa ra tới 1 giờ sau vì một lần ôn khai thủy, bổ sung trong cơ thể sở tiêu hao hơi nước. Cái này đơn giản, phít nước nóng có nước sôi để nguội, phóng một ngày, vừa lúc đã không tính quá nhiệt, chú Tư Ninh lấy ra chính mình ca trắng men, tới rồi hơn phân nửa lũ nước sôi để nguội. Đầu tiên là chính mình uống một ngụm, thử xem độ ấm. Ơn, vẫn là có điểm nhiệt, cấp chim cút nước uống không cần quá cực nóng độ, 10 độ là đủ rồi. Nàng cầm lưu ở trong phòng lắc lư hai vòng, đem thủy ôn giang xuống sau, lấy ra chuẩn bị tốt đồ hộp nắp bình, tới rồi nhật nhạt một tầng thủy, sau đó đem nắp bình phóng tới nuôi chim non non dương. Tiếp theo nàng bắt đầu chuẩn bị chúng nó đi vào người này thế gian đệ nhất đốn thức ăn. Nàng lấy ra một cái buồn gỗ, từ cái bàn phía dưới mặt trong túi múc một chén nhỏ bùn gỗ, hướng bên trong bỏ thêm một chút thổ mốc tố phấn, dùng tay quay đều sau, nàng vô vỗ trên tay miếng khô, đi đến bếp lò biên. Bếp lò hỏa vẫn là tương đối màu, hơi nước đã mạo có trong chốc lát, nàng xốc lên nắp nồi, dùng tay để đè lược bí thượng bánh bột bắp, cảm giác trứng thấu, liền lấy ra hai căn chiếc đũa, đem tế đầu cắm ở lược bí mắt thượng, một tay xử lực đem toàn bộ lược bí đều bưng lên. Phía dưới cháo đã nở hoa, loan thoáng còn có thể nhìn đến một cái hồng da trứng gà ở cháo trong nồi phập phồng. Nàng cầm lấy cái cái muỗng, đem bên trong trứng gà vớt ra tới, sau đó dùng gáo múc nước múc một gáo nước lại. Đem trứng bỏ vào đi hạ nhiệt độ. Cách một lát, nàng liền dối tay đi vào đem trứng gà lấy ra tới, nhanh chóng khai toái vỏ trứng, đem trứng gà lột hảo. Sau đó đôi tay dùng một chút lực, trứng gà bị từ trung gian bẻ ra, lộ ra bên trong hoàng cam cam lòng đỏ trứng. Chú Tư Ninh mục tiêu chính là cái này lòng đỏ trứng, đi đến buồn gỗ biên, đôi tay phân biệt sử xảo kính, lòng đỏ trứng liền rơi vào chậu, lập tức đã bị buộc ngô bao vây lên. Sau đó nàng đem trong tay dư lại lòng trắng trứng đều ném tới trong miệng, nhai nhai ăn. Chim cút nhỏ mới sinh ra thời điểm thân thể nhược, yêu cầu dinh dưỡng, tốt nhất là đường cao rổ tê in thức ăn chăn nuôi Kỳ thật giòi bỏ phấn là uy chim cút nhỏ lý tưởng nhất thức ăn chăn uôi, chính là hiện tại không có, nàng chỉ có thể từ miệng mình tiết kiệm được đồ ăn uy này đó tiểu gia hỏa, liền hy vọng này đó tiểu gia hỏa có thể minh bạch nàng khổ tâm, có thể khỏe mạnh vui sướng trưởng thành. Nàng rôi tay tiến trầu, đem lòng đỏ trứng bốc nát, lại thiếu bỏ thêm điểm nước, đem chậu bột ngâu quấy đều, lúc này mới bưng chậu đi nuôi chim nó non dường, đem vừa mới quấy tốt thức ăn chăn nuôi rơi tại bóng đèn chính phía dưới. Đương nhiên giấy thân sắc đơn độc dưỡng dục mấy chỉ nàng cũng không quên, cho chúng nó cũng thả điểm thức ăn chăn nuôi, như vậy chúng nó không cần cùng khác chim cút đoạn, hi vọng đều có thể ăn cơm no. Nhìn chim cút nhóm phía sau tiếp trước chạy tới mổ thức ăn chăn nuôi. Nàng lúc này mới yên tâm đắp lên bãi đông. Hầu hạ xong này đó tiểu tổ tông, hiện tại nên đến phiên nàng ăn cơm. vừa lúc cháo cũng nấu hảo, nàng đưa sáng chính là gạo trắng cháo thêm một cái bánh bột bắp. Giữa trưa thời điểm, tiểu hà tan học về nhà, ở trong sân dạo qua một vòng liền nghe được chu tư ninh này phòng có chim cút tiếng kê ơ. Gì cả, ngươi ấp chim cút ra sát sao? Tiểu hà không dám vào phòng, liền đứng ở bên ngoài kê ợ. Đúng vậy, ra sát. Chú tư ninh đang ở trên giường đất làm quần áo, nghe được nói chuyện thanh, đầu cũng không nâng phải trả lời một câu. Ra đây có thể nhìn xem sao. Tiểu hài tử đối với tiểu động vật đều không có cái gì chống cự năng lực. Tiểu hà tuy rằng đứa nhỏ này é quá cao, nhưng là chung quy cũng là cái hài tử, cũng thích này đó vật nhỏ. Hành A, vào đi. Chu tư ninh đem trong tay vải dệ cuốn cuốn, phóng tới một bên. Tiểu hà nghe được chu gì cả cao hứng không được. Đẩy cửa liền đi đến.